Chương 271, Thương Thiên Bá quyền Đại đáng sợ, mặc nôn chiêu thức đều có thể xem thấu hắn là làm sao làm được. Rất nhiều người hết sức khó hiểu, nếu như nói xem thấu những người khác chiêu thức, còn có thể lý giải vì bọn họ học không tới nơi tới chốn không có triệt để nắm giữ võ học. Nhưng mặc nôn luyện tiểu thông thiên ma nhãn, tại võ học chiêu thức thượng có rất sâu nghiên cứu, thuộc về kỹ xảo phái đấy, làm sao có thể đơn giản đã bị cái khác kỹ xảo phái đạ bại. Huyễn Linh Chỉ, Quỷ Ảnh Mê Tung, toàn bộ bị khám phá. Mạc Nôn thua thất bại thảm hại. Quả thực không tại một cái mặt thượng. Lý Đạo Hiên bên cạnh, vô tình tông một gã đệ tử hoạch tâm hỏi, "Đại sư huynh, ngươi cũng đã biết là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Diệp Trần võ học cảnh giới thật sự siêu việt Mạc Nôn rất nhiều, đã đến một cái khác cảnh giới?" Diệp Trần võ học cảnh giới siêu việt Mạc Ngôn là khẳng định đấy, nhưng chênh lệch không có lớn như vậy, Mạc Nôn sở dĩ thua thất bại thảm hại là vì hắn không đủ nhanh, thực lực cũng không đủ cường. Lý Đạo Hiên thân là một đời tuổi trẻ bên trong đích đỉnh cấp kiếm khách, Nhãn lực tự nhiên không phải những người khác có thế so vơ y so sánh đấy. Không đủ nhanh, thực lực không đủ cường. Tên đệ tử kiếp như trước có chu tờ mơ hồ. Lý Đạo Hiên giải thích nói, không đủ nhanh, làm cho mạc ngôn mọi chuyện chậm một bước. Tuy nhiên là hắn trước phát động công kích, lại khó có thể trước phát tới trước. Đây là mấu chốt, không đủ cường là vì thông thiên ma công tại lực công kích thượng hơi chút chỗ thua kém. So sánh chú trọng ký xảo, kể từ đó, hắn hai phương diện đều không kịp nổi dịp trần. Tự nhiên đối với Diệp Trần tạo không thành được quá lớn uy hiếp. Nghe Lý Đạo Hiên vừa nói như vậy, đối phương rốt cục hiểu được, thì ra là thế, nếu như rất nhanh, Diệp Trần cho dù xem thấu chiêu thức nhược điểm, cũng không nhanh chóng làm ra phản ứng, phát sau mà đến trước, nếu như đủ mạnh, tiêu không cần để ý nhược điểm, có thể lựa chọn cứng đối cứng, áp dụng chính diện quyết đấu, hai cái phương diện phải có đủ một cái phương diện, nếu không căn bản không phải Diệp Trần đối thủ. Ừm, hẳn là như vậy theo biểu hiện ra đến xem, băng linh sức chiến đấu phải kém sắc mặt luôn. Nhưng băng linh lại có thể cùng Diệp Trần vượt qua rất nhiều chiêu, mặc Nôn tắc thì không được. Lý Đạo Hiên nói đại khái chính xác không có ai so Diệp Trần hiểu rõ hơn tình huống của mình. Mạc Nôn nhược điểm công kích tại người khác xem ra là rất cường, có thể hắn hết lần này tới lần khác không sợ loại này đối thủ. Nếu là Mạc Nôn thực lực có thể càng mạnh hơn nữa một điểm, ít nhất còn có thể cùng hắn lẫn nhau liệu mấy chiêu. Đương nhiên, trong đó lại có một ít khác biệt. Cầm Mạc Nôn, thác bạt khổ cùng với Lâm vẫn phóng cùng một chỗ. Diệp Trần hay vẫn là cho rằng Mạc Nôn dường như khó cuốn một điểm sau thực lực là đủ mạnh nhưng Diệp Trần hoàn toàn không cần hao tâm tổn trí cố sức chỉ cần đem lực công kích để cao tới trình độ nhất định, có thể đơn giản đánh trúng bọn hắn, mà đối mặt Mạc Nôn lúc, Diệp Trần không có lựa chọn thiên toái vân loại này chính diện cường công chiêu thức, bởi vì hắn biết rõ, thiên toái vân rất khó đánh trúng Mạc Nôn, chẳng dùng y. Lực tương đối nhỏ khoai kiếm ý cảnh đi ứng phó đối phương. Đối mặt bất đồng người dùng bất đồng tác chiến kế đánh tới đối đại. Đây là Diệp Trần trước sau như một phong cách rất hiển nhiên, chính diện cường công là dễ dàng nhất đấy. Bài trừ tốt 3 người, tư không thánh, nghiêm sinh hỏa, lý đạo hiên cùng với mộ dung khuynh thành 4 người này tắc thì là chân chính khó chơi. Diệp Trần muốn đơn giản thắng bọn hắn là không thể nào đấy, chỉ có dùng thực lực của bản thân đi quyết đấu, không có khả năng xuất hiện khống chế toàn cục trăng diện. Bất quá Diệp Trần át chủ bài còn lưu đi một tí, như bảy thành kiếm ý. Kẻ này là cái dị loại, sức chiến đấu không bằng hắn trên cơ bản dễ dàng sổ đổ không có lo lắng. Tài phán trưởng khó được mở miệng. Nghe vậy, mặt khác trọng tài gật gật đầu, trong mắt bọn hắn, Diệp Trần hoàn toàn chính xác rất không giống với, nói như vậy, Vũ giả thực lực mạnh muốn đả bại thực lực không kém bao nhiêu võ giả, không có khả năng xuất hiện một bên bất tỉnh tình huống, tối thiểu muốn đấu cái hơn 10 chiêu mới có thể phân ra thắng bại, Diệp Trần lại có thể bỏ qua quy tắc này, thực lực không bằng hắn, liền dây dưa tư cách của hắn đều không có. Trận đấu đã chấm dứt, tuyên bố trận tiếp theo a." Tài phán trưởng nói ra. Bên cạnh một người trọng tài đứng người lên, Diệp Trần thắng thứ 27 chàng Trận đấu tiếp tục tiến hành, Diệp Trần trở lại dưới đài. Vốn là chiến thắng mạc nôn, hắn hẳn là tiêu điểm của mọi người. Nhưng giờ phút này tiêu điểm lại không phải hắn, mà là tư không thánh cùng lâm vẫn. Càng xác thực mà nói, là tư không thánh. Cho tới bây giờ, thập đại hạt giống tuyển thủ đã xuất hiện 8 vị, còn lại đến 2 người đúng là tư không thánh cùng lâm vẫn. Tư không thánh, Huyền Không Sơn đại đệ tử, năm nay 22 tuổi. Tổng cộng tham gia 3 giới tiềm long bảng trận đấu, lần thứ nhất tham gia tiềm long bảng trận đấu lúc, hắn mới 16 tuổi, lúc ấy dùng hắc mã xu thế, một lần hành động đoạt được tên thứ hai đáng sợ chính là, hắn lúc ấy còn chưa bước vào báo nguyên cảnh. Này đây ngưng chân cảnh hậu kỳ Tu Vi đánh bại phần đông Tu Vi tại báo nguyên cảnh một đời tuổi trẻ, từ nay về sau danh dương nam chắc vực, thứ hai giới tiềm long bảng trận đấu, hắn 19 tuổi, vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện long tranh hổ đấu chẳng diện. Nhao có thế đoan ở đửa cờ hắn dùng không thể tranh luận thực lực, một đường quá quan chẳng tướng, đánh bại trước một lần Tiềm Long bảng xếp hàng thứ nhất tuổi trẻ cư đầu, đánh bại Hỏa Linh thái tử Nghiêm Sích Hỏa, Hắc Long đế quốc đại hoàng tử cùng với vô tình kiếm khách Lý Đạo Hiên bọn người, quang vinh đăng đệ nhất bảo tòa, trở thành nam chắc vực một đời tuổi trẻ vương giả, danh khí vang sáng, đã vượt qua tuyệt. Đại bộ phận tinh cực cảnh cương giả, lần này là hắn tham gia lần thứ ba Tiềm Long bảng trận đấu, không có ai biết hắn thực lực chân thật như thế nào. Nghe nói hắn đã đạt tới ôm không cảnh cực hạn, đang tại tinh luyện chân khí, vi bước vào tinh cực cảnh làm chuẩn bị. Bất kể như thế nào, tư không thánh thực lực do như ban Nga Y, tất cả mọi người cho là hắn hay vẫn là lần này vâng, giả, đệ nhất bảo tòa không người năng động dao động. Thiên Vẫn Tông Đại Đệ Tử Lâm vẫn mặc dù không có tư không thánh như vậy chói mắt, không có nghiêm xích hỏa như vậy khí phách, nhưng nói như thế nào đều là thượng giới tiềm long bảng bài danh đệ ngũ tồn tại, với tư cách nam chắc vực đỉnh cấp thiên tài. Ai lại biết rõ hắn tại trong 3 năm sẽ có như thế nào tiến bộ, tựu giống với 3 năm trước đây mộ dung khuynh thành, khi đó nàng bất quá thứ 27 tên, lần này lại lực lượng mới xuất hiện, trở thành tân tấn tuổi trẻ cự đầu một trong, là tranh đoạt tốt. Nam đứng đầu người chọn lựa, bài danh vẫn còn mộ dung khuynh thành phía trên lâm vẫn lại há có thể đơn giản. Nam chắc vực một đời tuổi trẻ khôi thủ cái này tên tuổi quá văng rồi, chăm chăm vào người của nó không thể nghi ngờ rất nhiều, tư không thánh muốn bảo trụ vị trí này, phải có đủ đủ thực lực.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 Là đửa cờ lai giả bất thiện Lâm Vẫn. Hai người chiến đấu tác động quá nhiều người tâm. Thứ 31 chàng, tư không thánh đối với Lâm Vẫn. Theo từng chàng trận đấu chấm dứt, từng chàng trận đấu bắt đầu, rốt cục, tài phán trưởng tự mình tuyên bố thứ 31 cuộc tranh tải song phương. Và anh, không chỉ là đang xem cuộc chiến võ giả, sở hữu tất ca kiểu nhẹ một đời toàn bộ nhìn về phía luận võ đài, ngáy mắt một cái không ngáy mắt, tim đập thanh âm cũng có thể nghe được. Tư không thánh rốt cục ra sân, Lâm Vẫn cho dù không địch lại Tối thiểu cũng có thể bước ra hán đại bộ phận thực lực a Có người nói nói y. Đúng vậy, đổi thành một người khác, cũng không sao đáng xem rồi y. Không biết Lâm vẫn có thể đem tư không thánh bước tới trình độ nào, mỏi mắt mong chờ a Lâm vẫn đang nghe tên của mình về sau, khi thế trên người mãnh liệt bục phát, thân hình loại lên, phản phất một khỏa thiên thạch bắn tới trên đài tỷ võ, cùng bá tư thái làm lòng người kinh. Cùng Lâm vẫn rồng trống khua trên bất đồng, tư không thánh phản phất không có đem Lâm vẫn để vào mắt, tay phải phu ở sau lưng. Một bước đi đến Lâm vẫn đối diện. Hai đại tuổi trẻ ngẳng đầu lên, chính thức quyết đấu. Tư không thánh, vốn cho là chúng ta một trận chiến sẽ tới cuối cùng, không thể tưởng được nói trước rất nhiều, như vậy cũng tốt, tỉnh ta đây tiếp tục cẩn giấu thực lực dô y. Lầm vẫn quanh thân quần áo cổ động, khí kinh vận sức chờ phát động, một cổ khác lạ tại nghiêm xích hỏa lửa nóng khí tức phát ra ra. Tư không thánh tay phải phu ở sau lưng, tay trái tùy ý bày để ở một bên, thản nhiên nói, ngươi không phải đối thủ của ta, đổi thành nghiêm xích hỏa Ta ngược lại có hưng thú chơi hai cái. Hừ hừ, ta sẽ cho ngươi biết của ta thực lực chân thật đấy. Lâm vẫn mắt lộ ra tinh quang, trong đó ẩn chứa vẫn thạch thiên hàng ý cảnh, hung manh áp bách hướng tư không thánh. Cùng lúc đó, hắn bạo giống một tiếng, trong tay xuất hiện một cây thiết thương. Thiết thương thượng có màu đỏ sầm hỏa diễm lượt lờ, một bắn chết đi ra ngoài. Thiên hỏa bốn thương. Một thương ra, màu đỏ sầm hỏa diễm điên cùng xoay tròn, hóa thành từng đạo hỏa diễm vân tay kích bắn đi ra Nóng bỏng độ ấm thậm chí dẫn đốt không khí bên trong đích hỏa nguyên khí, tăng thêm như thế. Thiếu nợ. Từ Không Thánh rũa ra tay trái, 5 ngón tay càng ra, nổ lên cao chụp vào hỏa diễm vân tay. Phù một tiếng. Hỏa diễm vân tay dập tắt. Lúc này, Lâm vẫn đến tiếp sau 3 phát đến Lâm, một thương so một thương cuồng bạo, một thương so một thương, mảng lớn hỏa nguyên khí trở thành thuần túy nhiên liệu, dung nhập đến thương thế ở bên trong, khiến cho non nửa bên cạnh luận võ đài trở thành hỏa diễm thế giới, hỏa diễm trong thế giới. Ba đạo phản phất như lưu tinh thương mang nổ bắn ra đến Có chút ý tứ Bài không trưởng Bài không trưởng là huyền không sơn tuyệt học Nhưng cũng không phải cao cấp nhất tuyệt học Phẩm cấp gần kể vi điệu cấp đẳng cấp cao trình độ Chỉ là tại tư không thánh thủ trong thi triển ra Cả phiến không gian đều thoang cái thấu rõ ràng Hỏa diễm ngược lại cuốn trở về Không tiến thêm Mà cái kia ba đạo lưu tinh thương mang Tại trưởng kình chấn động xuống Một tia tăng hân dã Chất sụp đổ ở vô hình Tan thành mây khói Mắt các mấy đại lục phẩm tông môn tông chủ con mắt co rú lại, tư không thánh đối với võ học nắm giữ rõ ràng tiến vào lô hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực tình trạng, bài không trưởng ảo diệu thi triển hết không thể nghi ngờ. Thiên vẫn một kích, thế công bị hóa giải, Lâm vẫn hít sâu một hơi, toàn thân chân khí quán trú đến vết thương ở bên trong, nhân thương hợp nhất, mang theo một hướng không về khí thế giết đi ra ngoài, cách gần đó một đời tuổi trẻ thụ ý cảnh ảnh hưởng, tựa hồ thân ở tại dung chuyển thế giới, bầu trời xuất hiện từng khối cực lớn hỏa diễm thiên thạch. Tay phải như trước lưng đeo tại sau lưng, tư không thánh thần sắc thoáng chăm chú, tay trái hóa trưởng vi quyền nắm thật chặt cùng một chỗ, lăng không đảo đi ra ngoài. Thương thiên bác quyển. Theo một quyền này của hắn doanh gia, trung quanh thiên địa đều giống như dung nhập tiến quyền thế ở bên trong, mang theo trời xanh đích ý trí hoành hướng lâm vẫn, trí cao vô thượng. Phía trước không khí vặn bèo mơ hồ, không gian chấn động, dưới đài mọi người căn bản thấy không rõ lâm vẫn chỗ, chỉ thấy tư không thánh lẳng lặng yên đứng ở chỗ đó, như là trên đài vương giả Cứng rắn trên đài tỷ võ xuất hiện vết rách, Lâm vẫn cầm trong tay thiết thương, phun ra một ngụm máu tươi bắn ngược trở về, ý cảnh phá hư một thanh hai sạch. Thương thiên ba quyền, đây là thương vương sáng lập tuyệt học, phối hợp thêm tư không thánh một đời tuổi trẻ vương giả thân phận, hoàn toàn chính xác không người có thể so sánh. Lâm vẫn có thế bước ra tư không thánh thương thiên ba quyền, cũng không tính thua rất thảm chỉ có thể trách tư không thánh quá mạnh mẽ, bao trùm tại một đời tuổi trẻ phía trên. chương 272, 6 thành kiếm ý công kích thượng. Tư không thánh, đón thêm ta một chiêu, huyết viêm phá. Mọi người ở đây cho rằng quyết đấu cáo một giai đoạn, một đoạn lúc, ở vào bắn ngược tư thế bên trong đích lâm vẫn tay phải hư không phất một cái, phun đi ra máu tươi tụ lại thành đoàn, ở trong tối náo nhiệt diễm cháy xuống, phát ra lốp ba lốp bốp tiếng bạo liệt, sau đó hóa thành một. Huyết sắc mùi thương, hướng phía tư không thánh kích bắn xuyên qua. Sì u u u, huy hệ tờ di cờ hờ ngưng tụ mùi thương tốc độ cực nhanh, phản phát một vòng huyết sắc tia chớp Ngay lập tức bắn tới tư không thánh thân trước. Tư không thánh thần sắc có chút kinh ngạc, một quyền đánh vào huyết sắc mũi thương thượng. Giờ màu hào. Huyết sắc mũi thương phá vỡ đi ra, màu đỏ như máu hỏa Diễm đón gió gấp trướng, đem tư không thánh triệt để nuốt vào, hừng hực thiêu đốt. Cái gì, Lâm vẫn còn có một chiêu này. Đang xem cuộc chiến võ giả trong có không ít có thế chống lại thậm chí đánh chết lục cấp yêu thú bá chủ bao nguyên cảnh võ giả, bọn hắn liếc liền nhìn ra. Lâm Vân cuối cùng nhất tuyệt chiêu có thể miểu sát bất luận cái gì một đầu lục cấp yêu thú bá chủ, cái kia màu đỏ như máu hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm, mà là dung hợp hủy hệ tờ di cở hờ năng lượng đặc thù hỏa diễm, dính phụ tính rất mạnh. Từ không thánh hộ thể chân khí bị huyết sắc hỏa diễm đốt hòa tan ra, như là mùa đông một mảnh tuy động, đầu mùa xuân phối băng, nhanh chóng tăng dã. Bàn chân lão đảo rơi vào trên đài, Lâm Vẫn thò tay lau đi khóe miệng vết máu, cười hắc hắc nói, chiêu này là ta cố ý cải tạo một cái sát chiêu chuyên môn dùng để đối phó ngươi, thua ở chiêu này xuống, là vinh hạnh của ngươi. Lâm vẫn, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bằng vào chiêu này có thể đả bại ta, không biết tự lượng sức mình. hỏa diễm trong bao, tư không thánh lương tại sau lưng tay phải rốt cục đưa ra ngoài, cái bàn tay này thon dài hữu lực, cũng không có gì chỗ đặc thù, nhưng là đem làm cái này chỉ tay phải nằm ngón tay căng ra lúc, chung quanh không gian kịch liệt dung chuyển phản phất hắn căng ra không phải ngón tay, mà là một mảnh bầu trời. Hưng hực thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm dùng cái tay này làm trung tâm, điên cuồng xoay tròn áp súc, cuối cùng thu nhỏ lại thành một quả trứng gà lớn nhỏ huyết sắc hỏa cầu rơi vào tư không thánh trên bàn tay phương, cự ly lòng bàn tay chỉ vẹn vẹn có nửa tấp không đến cử ly, bất động bất động. Phô cờ, tư không thánh thủ trưởng nắm chặt, hỏa cầu hóa thành một đám khói xanh trôn bùi. Gương mặt rơ lên, tư không thánh mắt như thần mình chầm chằm vào lâm vẫn nói, thắng bại đã phân, còn muốn tiếp tục đánh sao. Ừ, coi như ngươi lợi hại Lâm vẫn trên mặt hiện lên vẻ không cam lòng, chiêu này hắn chuẩn bị thật lâu, lại theo ngày không làm gì được tư không thánh, tuy nhiên hắn còn có mặt khác tuyệt chiêu, chỉ là đều không kịp nổi huyết viêm phá, không công bạo lộ ác chủ bài mà thôi, được rồi tranh giành không được thứ nhất, tự tranh giành thứ hai. Tư không thánh thân thượng hình rồng hư ảnh vốn có 8 triệu 4, cắn nuốt Lâm vẫn long mạch chi khí về sau, lập tức đạt tới 8 triệu 6, cử ly 9 triệu càng ngày càng tiếp cận. Từ không thánh thực lực như trước có tính áp đảo liền lâm vẫn đều đối với hắn không tạo thành ý hiếp không biết cái này giới có ai có thể cùng hắn chính thức đánh một hồi. Đu nở dê vờ -a, a. Nếu là nhìn không tới đỉnh phong quyết đấu, rất không thú vị đấy. Đoan trừng nghiêm sích hỏa có lẽ có thể cho hắn chăm chú một ít, về phần chưa từng một bại Diệp Trần, trước mắt còn khó mà nói, chờ hắn trở thành một đời tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách mới có cơ bản tư cách. Diệp Trần, có chu tờ huyền, nam thành kiếm y cuối cùng thiện một chút. Không nhất định có thế chiến thắng Lý Đạo Hiên, lại càng không cần phải nói tư không thánh rồi y. Hiện đang đàm luận cái này hơi sớm, 63 Luân nhanh đã xong thứ 64 Luân có lẽ có thế nhìn ra mấy thứ gì đó. Tư không thánh cùng Lâm vẫn chiến đấu không tính là rất kịch liệt, tất cả mọi người có chút vẫn chưa thỏa mãn, chờ mong lấy kế tiếp một vòng trận đấu. Rất nhanh 63 Luân chấm dứt, thứ 64 Luân không có lập tức tiến hành một ít bị thương một đời tuổi trẻ cờ ân nở khôi phục thoáng một phát thể lực cùng thương thế, nhất là mấy vị tuổi trẻ cự đầu. Cái lúc này, tông môn nội tình liền thể hiện rồi đi ra, Băng Linh Lý đạo hiên cùng với Lâm vẫn vẹn vẹn là bị chút ít vết thương nhẹ, sử dụng đan dược nhưng lại giá trị hơn vạn khối thậm chí mấy vạn khối trúng phẩm linh thạch chữa thương thuốc tiên, lại phối hợp thêm linh hải cảnh đại năng trị liệu, một canh giờ tiểu triệt để khỏi hẳn, về phần mạc ngôn thụ chính là bị thương ngoài ra, không chừng trị liệu cũng không có sao, vung điểm thuốc bột là được rồi. Một canh giờ đi qua, thứ 64 luân bắt đầu. Phía trước sáu chàng chưa đến viên tuổi trẻ cử đầu, đã đến vòng thứ 7. Đầu tiên gặt hái chính là Lý Đạo Hiên, đối thủ của hắn là thượng một vòng bại bởi Diệp Trần Mạc Luân. Đối mặt Lý Đạo Hiên, Mạc Luân cuối cùng không cần bó tay bó chân rơi y, phía trước hắn phân biệt bại bởi Thác Bạt Khổ cùng Diệp Trần, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bị khắc chế, Thác Bạt Khổ phòng ngự lại để cho hắn Thông Thiên Ma nhãn hào không hiệu quả, Diệp Trần xem thấu chiêu thức nhược điểm lại để cho hắn không mà phản, cuối cùng bị hắn đánh bại, Lý Đạo Hiên thực lực tuy nhiên mạnh mẽ dị thường, không tại Thác Bạt Khổ cùng Diệp Trần phía dưới, nhưng chỉ cần không khắc chế hắn, có thể thỏa Thích thi truyền thông thiên ma nhãn, tiến hành hắn am hiểu nhược điểm công kích. Huyền linh thất đoạn chỉ, thân như quỷ mị, Mạc Nôn vây quanh Lý Đạo Hiên đi đi lại lại, thấy không rõ bóng người, hai tay thực trong hai chỉ cũng lên, liên tiếp hư điểm, đánh về phía Mạc Nôn sơ hở. Sát xanh. liên tục năm đạo kiếm quang hiện lên, chỉ mang nhau nhau bị cắt mở, Lý Đạo Hiên thân hình mở ra, kiếm ý tràn ngập ra đến, khóa chặt lại Mạc Nôn đại khái khu vực, một kiếm chém ngang đi qua. Mâu đen khí lưu như vải vóc xé rách. Mạc Nôn thân hình buộc lộ ra đến, hắn hai chân sau này khởi động, liên tiếp bắn ra năm đạo chỉ mang, đánh tan lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí. Giết hết. Vô Tình kiếm tuyệt chiêu vừa ra, không khí quỷ dị bình tĩnh trở lại, một vòng lạnh nhạt như nước kiếm quang như ẩn như hiện, trực chỉ Mạc Nôn chỗ hiểm. Mạc Nôn biết rõ một kiếm này đáng sợ, trong con mắt đỏ thấm hào quang cô động đến mức tận cùng, ánh mắt quét qua phía dưới, theo trong hư không phát hiện ba nơi không cân đối địa phương, lập tức không chút do dự, chỉ mang kích bắn xuyên qua rơi trong cái kia ba điểm vị trí. Phô cờ phô cờ phô cờ. Lưo mỏng vạch chân đi, kiếm quang bạo lộ, trùng trùng điệp điệp chạm kịch tới. Xoẹt. Mạc Luân trên bờ vai quần áo bị hại Khai Mơ một đầu lỗ hồng, tinh tế huyết châu tiết ra ra thịt, quần quần mà rơi. Sắt không. Thành đánh tan hoặc là tránh đi Lý Đạo Hiên phía trước lưỡng kiếm, Mạc Luân tin tưởng tăng nhiều, khí thế càng tăng lên, nhưng là đem làm Lý Đạo Hiên kiếm thứ ba công ra, Mạc Luân lông mày mạnh mà nhíu lại, một kiếm này không có bất kỳ kiếm quang cũng không có kiếm khí kích xạ, có rất nhiều rất nhỏ gợn sóng, khắp bốn phía, tựa hồ khắp nơi đều là kiếm quang, lại khắp nơi đều không phải kiếm quang. Tục như thế nào phòng? Mạc Luân trong nội tâm sinh ra nghi vấn, ý niệm trong đầu dùng siêu việt điện quang tốc độ chớp động. Người thua. Đúng lúc này, Lý Đạo Hiên thanh âm theo hắn bên thai chuyển đến, đồng thời chuyển đến còn có rét thấu xương sắc bén, Mạc Luân nghiêng đầu xem xét, một bả lóe hàn quang bảo kiếm cự ly hắn không đến một tấc, trên mũi kiếm vô hình mũi nhọn chém dựng mấy cây tóc gái. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ một kiếm này là hư chiêu? Ta cũng nhìn không ra, trong không khí ngoại trừ có rất nhỏ chấn động, không có gặp bất luận cái gì công kích, đoán chừng là dùng để mê hoặc mạc nôn A. Liên mạc nôn thông thiên ma nhãn đều nhìn không thấu nhược điểm, một kiếm này bất kể là không phải hư chiêu đều đủ đáng sợ. Mọi người thấy không xuất ra nguyên cớ, nghị luận nhau nhau. Phía trước cùng Lý Đạo Hiên đã giao thủ nghiêm xích hỏa giật giật khoẻ miệng, không nói gì thêm, chiêu này Lý Đạo Hiên từng tại trên người hắn thi qua Nghe được mọi người nghị luận, Diệp Trần khẽ lắc đầu, cái này cũng không phải hư chiêu, mà là chân chính sát chiêu, hơn nữa là hai trọng công kích điệp ra cùng một chỗ sát chiêu, một hư một thực, một sáng một tối, đem làm ngươi bị chỗ sáng công kích hấp dẫn lúc, chỗ tối sát chiêu ngay sau đó mà đến, mà khi ngươi bỏ qua chỗ sáng công kích, như vậy phía trước nhìn như hư chiêu công kích tiểu sẽ biến thành đáng sợ sát chiêu. Đây là một cái xu hướng hoàn mỹ kiếm chiêu, phải toàn diện phá chiêu, nếu không vô chiêu có thể phá. nghĩ tới đây, Diệp Trần không khỏi nhìn Nghiêm Sích Hỏa liếc, lúc trước hai người quyết đấu lúc, Lý Đạo Hiên kiếm nhanh chóng rất nhanh, hắn khó có thể liếc xem thấu chiêu thức, dù sao mỗi người đều có cực hạn của mình, Diệp Trần cũng có, nếu như cái chiêu gì đều có thể phá, vậy cũng quá không hợp tói thường y, hắn còn không có có cao đến cái loại nơi cảnh giới. Nghiêm Sích Hỏa chính diện Lý Đạo Hiên sát không kiếm chiêu, một đao phá vỡ, thực lực so trong tưởng tượng muốn cùng bố, Khác hẳn hoàn toàn tại lúc trước hắn đại khai đại hợp, khí phách mười phần tư thái. Thô trong có mảnh Đây mới là cường đại đao khách nên có được tố chất, Nghiêm Sích Hỏa với tư cách nam chắc vực một đời tuổi trẻ đệ nhất đao khách, hoàn toàn xứng đáng, được vinh dự một đời tuổi trẻ đao đại sư ngụy nhân kiệt so về hắn, phải kém một hai cái cấp bậc, không thể đánh đồng. Ngang. Cắn nuốt mạc luôn long mạch chi khí, Lý Đạo Hiên bị Nghiêm Sích Hỏa đả bại, thu nhỏ lại đến 7 trượng 3 hình rồng hư ảnh một lần nữa lớn lên, đạt tới 7 trượng 6 tả hữu. Đi xuống đại mạc luôn có chút tinh thần bất lực, tăng thêm Lý Đạo Hiên, hắn đã thua ba lượt rồi. Trước cả hai chúng nó là thác bạt khổ cùng diệp Trần kế tiếp hắn dù là chỉ thua hai trận cũng không đứng vào tiềm long bảng tốt năm, mà tư không thánh hắn khẳng định thắng không được, nghiêm sích hỏa hắn cũng thắng không được, mộ dung khuynh thành cùng lâm vẫn đồng dạng nguy hiểm dị thường, nam thành nắm chắc đều không có, đây đối với hắn đã kích thập phần to lớn. Ba cuộc tranh tài đi qua, thứ hai đối với tuổi trẻ cự đầu lên đài. Haha, ha, tại Hác Long đế quốc không có đánh đá quyển, lần này ta sẽ toàn lực ứng phó. Thác bạn khổ mới vừa lên này Yêu phòng khoáng nở nụ cười, đối thủ của hắn không phải ai, nhưng lại Diệp Trần. Diệp Trần mỉm cười, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút toàn bộ thực lực. Cái kia thì tới đi, man hoang thập bát quyển. Diệp Trần tại Thác Bạt Khổ trong mắt là ngoại trừ tư không thánh bên ngoài nhất thâm tàng bất lộ một đời tuổi trẻ, hắn không dám có chút ẩn giấu thực lực muốn, đặt tới thứ 11 trọng phòng ngự toàn diện bộc phát, chân khí phóng lên trời, từng quyền điên cuồng đánh về phía Diệp Trần, thanh thế rõ ràng vượt qua cùng mạc luôn thời điểm chiến đấu. Năm thành kiếm ý quan chú đến thiên toái vân y cảnh lên, diệp trần thân hình phiêu huyễn, thiểm lược đến quyền thế bạc nhược yếu kém khu vực, chật hai tay cầm kiếm, một kiếm mang theo lôi đình nảy ra, gió nổi mây phun khí thế chém xuống, đây là hắn thúc dục năm thành kiếm ý hạ cường đại nhất một kiếm, đồng dạng đã vượt qua trước khi phô cờ, hộ thể chân khí bị thắc bạt khổ man long thức cán, diệp trần tay trái nắm tay đem hình rồng quyền kình anh thiên hơi có chút điểm, vẹn vẹn là sát người mà qua, về phần chiêu kiếm của hắn. Tắc thì hoàn toàn tác dụng tại Thác Bạt Khổ trên người, chém vỡ hắn hộ thể chân khí. Quần áo vỡ ra, Thác Bạt Khổ ngực nhiều ra một đạo hẹp dài bất tấn, hắn cười nói, "Đủ kình, đáng tiếc như trước phá không được phòng ngự của ta, man hoang long đả." Lần này, Thác Bạt Khổ quanh ra đến quyền kình toàn bộ biến thành hình rồng, một mảnh dài hẹp hình rồng khí kình điên cuồng tuôn hướng Diệp Trần, cuồn long cuồng loạn nhảy múa. Ông lơ lửng ở giữa không trung Diệp Trần thân thể chấn động, một cổ cường đại như thế vô hình mũi nhọn quét hư không rung dậy. Kích thích một rung động. Sáu thành kiếm ý, buộc phát. chương 273, sáu thành kiếm ý công kích hạ. Cái gì, sáu thành kiếm ý? Hắn không phải chỉ lĩnh ngộ năm thành kiếm ý sao? Tại sao lại biến thành sáu thành kiếm ý? Chẳng lẽ lá bài tẩy của hắn tiểu là cái này? Che giấu kiếm ý cảnh giới tựa hồ rất khó làm đến A. Hắn lại như thế nào làm được hay sao? Có lẽ địa phương khác rất khó gặp đến kiếm ý, nhưng là tại tiềm long bảng trận đấu lên, lĩnh ngộ kiếm ý một đời tuổi trẻ đã vượt qua 20 So thường ngày bất luận cái gì một lần đều nhiều hơn một chút, trong đó dùng Lý Đạo Hiên vi xuất chúng, trước mắt là 6 thành kiếm ý, đường Tiểu Sơn là Tiểu Thành Kiếm ý, trước kia Diệp Trần thì là 5 thành kiếm ý, xếp hạng thứ hai chỉ là 6 thành kiếm ý một bạo lộ, Diệp Trần tại kiếm ý thượng linh ngộ, không kém, cõi chút nào Lý Đạo Hiên, húng chi. Diệp Trần kiếm lại cao như vậy, quả thực như hổ thêm cánh. Quan trọng là, kiếm ý cảnh giới có thể đơn giản che giấu sao. Phía trước Diệp Trần không bạo lộ kiếm ý còn có thể lý giải. Đại đa số kiếm khách đều có thể làm đến, đem năm thành kiếm ý che giấu đến năm thành kiếm ý độ khó tăng lên gấp 10 lần, bởi vì kiếm ý vật này hư vô mà mịt, rất khó phân thanh hàn giới tuyến, cái gọi là 4 thành năm thành chỉ là thô sơ giản lược đoán chừng mà tôi. Nói như vậy, kiếm ý cảnh giới chỉ vẹn vẹn có ba cái, chia làm tiểu thành, đại thành cùng với viên mãn cái này ba cái giai đoạn, bắt nó phân cấp độ, hoàn toàn là có chút bết. Đáp dĩ, dù sao kiếm ý khó như vậy lĩnh ngộ, mỗi tăng lên một chút cũng hết sức đáng ngưỡng mộ. Một lúc sau, Lĩnh Lộ Kiếm Ý kiếm khách nghị đến thanh kiếm ý phân cấp độ mà nói, nếu như nói che giấu 5 thành kiếm ý là khó khăn gấp 10 lần, che giấu 6 thành kiếm ý tắc thì muốn tiếp tục gấp bội, kiếm ý càng cường, càng khó che giấu, có thể đơn giản che giấu kiếm ý người, tuyệt đối là cái loại này vận dụng kiếm ý thập phần thành thạo kiếm khách, bọn hắn có thể dùng đồng dạng kiếm ý đánh bại mặt khác một vị kiếm khách. Nghĩ tới đây, mọi người hoảng sợ, chẳng lẽ Diệp Trần đối với kiếm ý vận dụng đã vượt qua Lý Đạo Hiên? Rất không có khả năng a. Lý đạo hiên nửa năm trước thì đến được 6 thành kiếm ý, dùng hắn tại kiếm đạo thượng tiên phú, vận dụng kiếm ý đích thủ đoạn không có khả năng bại bởi bất luận kẻ nào. Tất cả mọi người có chu tờ không thể tin được. 6 thành kiếm ý một bộ phát, Diệp Trần cảm giác bản thân kiếm thế điên cùng dơ lên, đối với kiếm khách mà nói, kiếm ý cũng không phải là đơn phương tăng phúc tác dụng, nó có thể làm cho kiếm khách lực công kích cường, đền bù kiếm chỗ thiếu hụt, thanh kiếm đẩy lên tới một cái khác cấp độ, cho nên, có hay không kiếm ý không chỉ là lực công kích cao thấp vấn đề. Nó hoàn toàn có thể lại để cho kiếm khách tổng hợp thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Mà kiếm ý cảnh giới tăng lên đối với tổng hợp thực lực tác dụng hội càng lúc càng lớn, tiểu thành kiếm ý là một cái cửa khẩu, về sau mỗi tăng lên một tầng đều là một cái cửa khẩu, cho nên năm thành kiếm ý Diệp Trần cùng 6 thành kiếm ý Diệp Trần căn bản không tại một cái cấp bậc lên, là lượng cấp bậc. Phô cờ phô cỡ phô cờ phô cờ. Hư vô kiếm quang hiện lên, hình dòng khí kình đầu lâu nhau nhau bị chém nước, thành từng mảnh bạo liệt ra đến. Lợi hại Rõ ràng đã ẩn tàng một cấp độ kiếm ý. Diệp chân kiếm ý quá mạnh mẽ, Thác Bạt Khổ vừa phát động công kích, tiêu phát giác được không đúng, đối phương trên người tràn ngập ra đến kiếm ý lại để cho hắn tóc gây đứng đấy, quyền thế bị ngăn trở, như là bị từng đạo vô hình lưỡi dao sắc bén cắt hại đồng dạng, đang tại sụp đổ tăng dã. Man hoang bá thể. Thác Bạt Khổ hét lớn một tiếng, cùng bạo chân khí cực độ thu liễm, dán bám vào làn da mặt ngoài, như là một tầng hơi mỏng qua màng, nhan hiện lên màu xanh đen đem phòng ngự tăng lên tới cực hạ, Thác Bạt Khổ con mắt trợn lên, tinh quang lộ ra, vi cường thế một quyền oanh hướng Diệp Trần, hình rồng khí kình dương nhanh múa múa. Phá! Diệp Trần một kiếm chém ra, cả phiến không gian đều phản phất đã nứt ra, hình rồng khí kình bị phân hại ra, không, có thành tựu, lập tức kiếm khí như điện, ngay lập tức chạm tại Thác Bạt Khổ trên người. Ấm vang! Dương Dương hỏa tinh giống như pháo hoa, phóng lên trời, Thác Bạt Khổ tại đây ẩn chứa sáu thành kiếm ý một kiếm xuống, hai chân cách mặt đất bay lên. Cả người ngược lại đâm vào mực màu xanh ra trời màn sáng mặt ngoài, mà lúc này, kiếm khí như trước chưa từng tiêu tán, điên quần nghiên ác. Không được, man hoang bá thể muốn nhịn không được. Thác bạt khổ hoảng sợ, ngực màu xanh đen quang màng xuất hiện với rách, không đền bù, lần đầu cảm nhận được cái gì là không thể ngăn cản. Toàn thân cơ bắp xoắn suýt, thác bạt khổ trong ánh mắt trợt hiện lên giã tính hào quang, bành trướng một vòng cánh tay phải vốn lượn sau rồi, mạnh mà đảo tại kiếm khí thượng. cờ giác, kiếm khí nát Thác bạt khổ nắm tay phải máu tươi đầm địa long hành thiên hạ máu tươi bị quyền kình quay toái tháp bạt khổ tay trái vỗ màn sáng mượn cực lớn lực đẩy mánh liệt bán lăng không đánh ra một cái khủng bố dị thường hình rồng khí kình. hình rồng khí kình ngửa mặt lên trời ga ho the tờ cực đại đầu lâu cơ hồ có thể đem một tòa tiểu phòng thôn phệ quanh mình không khí tại khổng lồ dưới áp lực như là tràn lan nước gợn lật lên ngập trời bằng nước tùy ý hình rồng khí tình lao du mũi ngọn chi ý đều siêu cao thu nặng dung nhập đến tinh ngân trên thân kiếm Diệp trần chân đạp hư không, thân hình loại lên, sau một khắc, hình rồng khí kỉnh phần bụng có hẹp dài sắc bén kiếm quang hiện lên, một phân thành hai, mà phía sau phương thác bạt khổ hai tay giao nhau, bị chảm đã bay đi ra ngoài. Không có thừa cơ truy kích, diệp trần người trên không trùng, trường kiếm bào vỏ, bay bổng rơi vào trên mặt bàn, áo lam phần phật bay múa. Phích một tiếng, thác bạt khổ vãi lộn rơi xuống đất rồi, y bất quá là bị chảm đã đến trên mặt đất, dưới lòng bàn chân mặt bàn vết rách rầm rạp, phản ph cường sát chiêu đều không làm gì được ngươi, ta thua. Lao đi khỏe miệng tràn ra tới tơm máu, thác bạt khổ cười hắc hắc, cũng không chán trường chi sắc. Diệp chân nói, dựa vào sáu thành kiếm ý, ta muốn giết ngươi cũng khó. Thác bạt khổ phòng ngự không thể tưởng tượng, bình thường địa cấp đỉnh dai phòng ngự căn bản không có có hiệu qua như thế, cái này tối thiểu là đính tiêm địa cấp đỉnh dai phòng ngự, trừ lần đó ra, thác bạt khổ bản thân cùng cái môn này cực độ phù hợp. Thứ 11 trọng cảnh giới phòng ngự so người khác đệ thập nhị trọng cũng kém không đi nơi nào. So sánh với phòng ngự, công kích của ta hoàn toàn chính xác yếu đi điểm. Thác bạt khổ biết rõ nhược điểm của mình, cho nên dứt khoát nhận thua, nếu không cũng không phải là vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Ngang! Hình rồng hư ảnh trụt một cái đi ra ngoài, thôn vệ thác bạt khổ lòng mạch chi khí. Rất! Diệp trần hình rồng hư ảnh vượt qua 8 trượng đại quan, phát triển đến 8 trượng 1, gần với tư không thánh cùng nghiêm sích hỏa, xếp hạng đệ tam Một trận chiến này, không tốt đánh a. Vô Tình Tông tông chủ như mày, Diệp Trần 6 thành kiếm ý đột nhiên xuất hiện, lại để cho hắn đối với Lý Đạo Hiên lòng tin không đủ, phải biết rằng 5 thành kiếm ý cùng 6 thành kiếm ý nhìn như kém một thành, trong đó chiến lệch hết sức rõ ràng, hiện tại Diệp Trần tại kiếm ý thượng lĩnh ngộ cùng Lý Đạo Hiên tương đương, so đấu là đở cờ tại trên thân kiếm tu vi. Vô Tình một gã hạch tâm trưởng lao nói, lực yên tâm, Đạo Hiên vô tình kiếm cùng vô tình kiếm ý hỗ trợ lẫn nhau, viễn siêu đơn thuần 6 thành kiếm ý. Vô tình tông tông chủ gật gật đầu, nếu không có cái này ưu thế, đạo hiên phần thắng không cao hơn 3 thành, hiện tại cũng chỉ là năm thành năm chắc. 6 thành kiếm ý, hoàn toàn chính xác ra ngoài ý định, vốn cho là hắn bài danh rừng bước tại đệ ngũ thứ sáu, xem ra còn có thể lại tiến lên một hai vị. Nghiêm sích hỏa lông mi nhảy lên, trong ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Cách đó không xa lâm vẫn hừ lạnh một tiếng, cho tới bây giờ, hắn tự nhận là chỉ có nghiêm sích hỏa có thể cùng hắn tranh giành thứ hai. Bất quá bạo lộ 6 thành kiếm y Diệp Trần đã lại để cho hắn cảm nhận được áp lực, cùng tư không thánh một trận chiến, hắn đại ác chủ bài bạo lộ, những người khác hoặc nhiều hoặc ít có lưu một ít ẩn dấu tuyệt chiêu, không thể không phòng. Đáng giận, hai người này cùng ta chiến không phải thời điểm, đều không có toàn lực ứng phó. Mặc nôn bị đà kích lớn, nắm đấm nắm thật chặt đấy. Lúc này, thính phòng thượng sớm đã nghị luận ra. Rốt cuộc là Diệp Trần lực gác một đầu, liền thắc bạt khổ đều gãy tại trên tay hắn. Thập đại tinh. Diệp Trần đệ nhất thực đến Tên Quy, Thác Bạt Khổ tuy nhiên cường, nhưng thủy trung bại bởi Diệp Trần, chỉ có thể đành phải tại thứ hai. Trước mắt, Diệp Trần tổng cộng đánh bại 3 vị tuổi trẻ cự đầu, theo thứ tự là Băng Linh, Mạc Nôn cùng với Thác Bạt Khổ, không có gì bất ngờ xảy ra, Cốc Du Vân cũng không phải đối thủ của hắn, xóa 4 người này, hắn kế tiếp đối thủ là Tư Không Thánh, Nghiêm Sinh Hỏa, Lý Đạo Hiên, Lâm Vẫn, Mộ Dung Khuynh thành 5 người này, không biết hắn có thể không tiếp tục quá quan tràn tướng, liền chiến thắng liên tiếp. Diệp Chân hắc mã xu thế lại để cho rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, Theo đấu vòng loại bắt đầu, tiểu chưa từng một bại, ai cũng không biết hắn đến tuột cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực, có bao nhiêu ác chủ bài, chỉ biết là mỗi gặp được một cái lợi hại đối thủ, hắn chân thật thực lực hội bạo lộ một điểm, đây không thể nghi ngờ là đáng sợ đấy. Kế tiếp một trận chiến, Nghiêm Sích Hỏa đối với Cốc Du Vân. Có được Thạch Vương hộ thể quyền Cốc Du Vân thực lực thập phần mạnh mẽ, đáng tiếc hắn đối mặt chính là đệ nhất đao khách Nghiêm Sích Hỏa, Nghiêm Sích Hỏa thế bá đạo vô song. Gần kề lưỡng đao liền đã phá vỡ đối phương hộ thể chân khí, ưu thế áp đảo lại để cho không ít người như mày. Một đời tuổi trẻ ở bên trong, đoán chừng chỉ có tư không thánh năng lực các án, lâm vẫn có thể không cùng hắn chống lại hay vẫn là không biết bao nhiêu. Thứ 27 chàng tư không thánh đối với băng linh. Trận đấu bay vào đi, tư không thánh lại một lần nữa lên đài. Băng linh cắn răng, không thông qua chiến đấu tiểu nhận thua không phải là của nàng phong cách, không có chút gì do dự, nàng vận chuyển toàn thân chân khí, hội tụ đến trên cánh tay phải thì triển ra băng liệt quyển sát chiêu một trong băng tinh chi quyền. Tư Không Thánh đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, chờ lấy băng linh công kích. Và anh, Băng tinh chi quyền chuẩn bị hoàn tất, băng linh tốc độ bạo tăng đến cực hạn, một quyền đánh đi qua. Tay trái nắm tay, Tư Không Thánh một quyền nên đón tiếp lấy. Đầy trời vụn băng ném rơi vãi. Tại Tư Không Thánh thương thiên bá quyền xuống, băng tinh chi quyền phá vỡ đi ra, thất bại thảm hại. Hình dung hư ảnh càng tiếp cận chính trượng, tốc độ phát triển càng chậm, cắn nuốt băng linh long mạch chi khí chỉ có điều lại để cho Tư Không Thánh hình rồng hư ảnh phát triển đến 8 trưởng 7, cự ly 9 trưởng còn lại sau 3 thước. Số 28 Trưởng, Lâm Vẫn đối với Mộ Dung Khuynh Thành. Tuổi trẻ cự đầu ở giữa trận đấu tuy nhiên đã tiến hành 9 tràng, nhưng chính thức được xưng tụng trọng đầu hí chỉ có 3 tràng, một hồi là nghiêm xích hỏa đối với Lý Đạo Hiên, một hồi là Tư Không Thánh đối với Lâm Vẫn, còn có một hồi tiểu là trước mắt trận đấu, Mộ Dung Khuynh Thành đối với Lâm Vẫn. Lực lượng mới xuất hiện Mộ Dung Khuynh Thành cùng Diệp Chân Đồng dạng, còn chưa từng bị bại Nàng sở tu luyện Thiên Ma đại pháp lại để cho tuyệt đại bộ phận người không thể làm gì, Phòng ngự có vô hình vô chất thiên ma lực trận, ba trượng khu vực nội đều là lĩnh vực của nàng, thủ đoạn công kích thì là thiên ma lực trận cùng thiên ma đại thủ ấn, cả hai phối hợp, cường như băng linh cũng không có cẩn thân, chỉ có thể bị động bị đánh. Ma Lâm vẫn thực lực thêm không thể khinh thường, cùng tư không thánh một trận chiến lúc, bộc lộ ra cuối cùng sát chiêu có thể miểu sát bất luận cái gì một đầu lục cấp yêu thú bá chủ, thực lực tuyệt đối đáng sợ là cạnh tranh top 3 hữu lực người chọn lửa, tại mọi người trong suy nghĩ, thực lực của hắn còn muốn tại Mộ Dung Khuynh Thành phía trên. Hai người một trận chiến, bị thụ chú ý. Chương 274, lực trường thiết cát. Diệp Trần trong đầu suy tính vô số lần, sau không thể không bắt đầu, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Vân, ai cũng có thắng cơ hội, chỉ là phần thắng cao thấp khó có thể suy tính, cái này không hoàn toàn đúng bởi vì hai người thực lực tương đương nguyên nhân, đại vấn đề ở chỗ Mộ Dung Khuynh Thành thiên ma đại pháp. Mọi người đều biết Phi thiên ma tông thiên ma đại pháp là một môn thập phần cường hãn lại quỷ dị đấy, nó không tồn tại cái gì hộ thể chân khí không hộ thể chân khí, phòng ngự của nó thủ đoạn là thiên ma lực trận, thiên ma lực trận vô hình vô chiếc, cờ ân ở dùng thiên ma chân khí đến tôi động, mà một khi thiên ma lực trận hộ thể, muốn phá phòng thủ độ khó rất cao, cái này đưa đến thông thường công kích khó có thể có hiệu quả, đối thủ thường thường cũng không thể cẩn thân. Đổi thành một cái khác đối thủ, mộ dung khuynh thành phần thắng thập phần cao. Có thể đối thủ của nàng Lâm vẫn luận thực lực không tại nàng phía dưới, cường hãn lực công kích có thể miểu sát bất luận cái gì một đầu lục cấp yêu thú bá chủ, lúc trước cùng tư không thánh một trận chiến lúc, đã xác minh qua. Cho nên dù là Diệp Trần nhãn lực cơ cao, cũng không có nhìn ra ai phần thắng cao một chút, chỉ có đánh qua một hồi biết rõ. Trên đài tỷ võ, một bộ áo tím mộ dung Khuynh Thành phiêu như tới, đứng tại đối diện nàng chính là cầm trong tay màu đen thiết thương, khí tức nóng bỏng Lâm vẫn. Lâm vẫn miệng cười nói, Khuynh Thành Bà Dương chưa từng giao thủ, ngươi thực lực hôm nay hoàn toàn chính xác để cho ta rất kinh ngạc, trong mắt của ta, ngươi tuyệt đối có năng lực sắp xếp đến đệ ngũ thậm chí thứ tư, chỉ là muốn muốn vào top 3, cuối cùng kém một bậc. Lâm Vân Ý tứ rất rõ ràng, hắn tuy nhiên đã thua bởi Tư Không Thánh, nhưng ngoại trừ Tư Không Thánh, chỉ có Nghiêm Sích Hỏa có thể cho hắn mang đến uy hiếp, mà Mộ Dung Khuynh Thành thực lực đại trí phía trước 3 về sau, top 5 trong vòng là không chiến thắng hắn đấy, chỉ là không muốn nói rõ mà thôi. Mộ Dung Khuynh Thành lạnh nhạt nói, vậy sao? Vì cái gì ta cảm thấy được có thể chiến thắng ngươi? Haha, ha, cho ngươi nhận thua xác thực ép buộc, như vậy đi. 10 chiêu ở trong, ngươi nếu có thể chiếm được thượng phòng, ta tự động nhận thua. Lâm vẫn cười khan một tiếng, hắn không biết mộ dung khuynh thành là nghe không hiểu hà nờ hay vẫn là bị chọc giận. 10 chiêu, có thể. Mộ dung khuynh thành không nói thêm gì nữa, âm thầm thúc dục thiên ma chân khí, tại bên ngoài cơ thể bà trượng khu vực nội hình thành một vòng hư vô thiên ma lực trận. Thiên hỏa tứ thương. Không có lấy ra ẩn dấu tuyệt chiêu, lâm vẫn chỉ là dùng bình thường tuyệt chiêu nên chiến Mộ Dung Khuynh Thành, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, trong tiềm thức, hắn không cho rằng Mộ Dung Khuynh Thành là đối thủ của hắn. Màu đỏ sầm hỏa diễm bộc phát, không khí như nước đun sôi, lập tức có an diễm vân tay tràn ngập mà ra, chúng kích hướng ngoài mấy chục thức Mộ Dung Khuynh Thành. 3 1 tiếng Mộ Dung Khuynh Thành quanh thân 3 trượng không gian là cờ lư một cao y, khí lưu luyện động. Thiên ma đại thủ ấn chôn ngón tay bình th Mộ Dung Khuynh Thành một trưởng ấn đi ra ngoài Ông Hỏa diễm vân tay phân giải ra Lâm vẫn thương thế bị ngăn trở Tốc độ suy giảm Hắn không chút hoang mang Dưới chân dâm phải mặt đất Dùng một cái xảo trá bá đạo quý tích các nhập trưởng thế bên trong Thiên hỏa tứ thương tuyệt chiêu tiếp tục thi triển So lúc trước vi cùng bạo Bất quá hắn thiết thương đánh tới cái thứ ba tiểu mất đi khống chế Cách đó không xa Mộ Dung Khuynh Thành tay phải hư cha ho Đem thương của hắn thế cho dẫn tới một bên Cũng thừa cơ trở về hắn một trường Lâm Vân không dám coi thường Mộ Dung Khuynh thành trưởng lực, thân thể chấn động, trước người xuất hiện một cái hỏa diễm cấu thành tấm chắn, tấm chắn dày đặc, trải rộng hoa văn, thỉnh thoảng có hỏa tinh bắn tung tóe đi ra, như là kim thạch chế tạo đi ra, trầm trọng dị thường. Tĩnh. Ẩn chứa thiên ma lực trận trưởng kinh bị ngọn lửa tấm chắn ngăn trở, Lâm vẫn lông tóc vô thương. Thiên ma đại thủ ấn, thiên xích. Mộ Dung Khuynh thành thế công không ngừng, liên tục đánh ra bốn trưởng, sau một trưởng nhưng lại thiên ma đại thủ ấn bên trong đích tuyệt chiêu một ngày khiến trách. Một chiêu này này đây xoay ngược lại thiên ma lực trận làm căn cơ, chế tạo ra cường đại sức đẩy, đem một phương trong không gian tập trung vật thể cho bắn ra đi. Phá! Lâm vẫn quát lên một tiếng lớn, quanh thân sóng lửa chu nở dê thiên, thiết thương quét ngang, cùng vẻ này không chỗ nào không có cường đại sức đẩy chống lại, một bước không lùi. Lâm vẫn thực lực quả nhiên cứng hãn, rõ ràng có thể chống lại mộ dung khuynh thành lực trường. Mộ dung khuynh thành cảnh giới thấp nhất trọng, khó có thể đem thiên ma huy lực đều bày ra. Nếu không Lâm Vẫn cũng chưa chắc sẽ như thế nhẹ nhõm. Hai người trước mắt đều tại thăm dò, chỉ là tại trong mắt mọi người, Mộ Dung Khuynh Thành rõ ràng đã rơi vào hạ phòng, liền mọi việc đều thuận lợi thiên ma đại thủ hấn đều không làm gì được Lâm Vẫn. Song trọng thiên sích, Mộ Dung Khuynh Thành tay trái điệp bên phải mu bàn tay, sức đẩy ra tăng gấp đôi, lập tức tác dụng tại Lâm Vẫn trên người, cuối cùng đem hắn cho bắn ra đi hơn 10 mét xa, tại trong hư không lôi ra màu đỏ sầm quý tích. Lâm Vẫn thân trên không, trùng, không đợi rơi xuống đất Người như như du long phản sung trở về, một bắn chết hướng mộ dung khuynh thành, đúng là hắn một cái sát chiêu thiên vẫn nhất kích. Một thương gia, thiên địa dung chuyển, liền mộ dung khuynh thành bốn phía không khí đều bị phủ lên thành màu đỏ sậm, giống như thiên đều bị nung đỏ dô y. Thiên ma lực trận không ngăn cách nóng bỏng độ ấm, mộ dung khuyên thành thân ảnh tiêu tan, ngay lập tức đã đến trên không trung, nàng tay trái thi triển thiên ma cầm nã, tay phải dùng thiên ma đại thủ hấn cường công, nhất tránh nhất phản hai trọng lực đạo lẫn nhau dung hợp Lại ngoài ý muốn hóa giải Lâm vẫn một kích chí mạng. Đồng dạng không có chiếm được thượng phong, mặt Lam không khỏi khó nhìn lên, bất chấp hạ thủ lưu tình muốn, hắn dưới chân một đập mạnh mặt đất, sóng lửa bốn phía, thân hình phóng lên trời, Lăng không bắn một phát đâm về mộ dung khuynh thành, như cũng là thiên vẫn nhất kích. Lúc này đây thiên vẫn nhất kích cuồng bạo vô cùng, không khí bị một lưới lê xuyên eo, xuất hiện một đầu màu đen cha nở rễ tha y chân không thông đạo, kéo dài đến mộ dung khuynh thành thiên ma lực thượng. Thiên ma lực trận một hồi hỗn loạn, Cắn trả đến Mộ Dung Khuynh thành chân khí trong cơ thể lên, lưới nàng chống đỡ lên dĩnh, cố gắng ngăn chặn sôi trào khí huyết, một trưởng đánh trúng hung mãnh đâm mà đến thương mang. Ầm ẩm, Sấm sét nổ vang, Mộ Dung Khuynh thành thành lùi lại mấy bước, Lâm vẫn chưa từng thừa cơ truy kích, đối phương tuyệt cường một chưởng đồng dạng lại để cho hắn khống chế không nổi thân thể, thân thể đốn tại đâu đó. Còn muốn đánh tiếp sao? Lâm vẫn tay phải cầm thương, trên thân thương lượn lờ lấy màu đỏ sầm hỏa diễm, từng điểm từng điểm hội tụ đến mũi nhọn. Bàn chân rơi trên mặt đất, bộ dung khuynh thành đeo lên hạ phẩm bảo khí kim ti sáo bộ, thản nhiên nói, trước mắt bảy chiều, ngươi thật giống như không có chiếm được thượng phong a. Đã như vậy, trong vòng 3 chiều cho ngươi cam bái hạ phong. Nói chuyện thơ ý điểm, Lâm vẫn quán chú tiến thiết thương bên trong đích chân khí đột nhiên gia tăng, tại đầu mũi thương ngưng tụ ra một quả hỏa đảo, góc chó lớn nhỏ hỏa cầu, hỏa cầu xoay tròn không thôi, nhan sắc càng ngày càng sâu chìm. Ám viêm sát. Chăm chú lên Lâm vẫn không thể nghi ngờ là cực độ đáng sợ đấy. Đạt tới thứ 11 trọng một khi thúc dục, bên ngoài cơ thể hỏa diễm phương ra, như là một khỏa hình người thiên thạch doanh kích hướng mộ dung khuyên thành, mà cái kiêng ngưng tụ ra hỏa cầu thiết thương sớm đã lúc trước một bước đâm ra, thương thế hung mãnh Mộ dung khuyên thành lần nữa thi triển ra thiên ma cầm Na cùng thiên ma đại thủ ấn, tại kim ti sáo bộ tăng phúc xuống, lực trường tăng phúc một thành đã ngoài, cách không đối chiến Lâm vẫn thương thế. 3. Lực trường phá vỡ, Lâm vẫn thương thế thoáng suy yếu đi một tí, bất quá theo Lâm vẫn chân khí chú Một đạo cao vài trượng thương mang bắn đi ra ngoài, đánh trúng Mộ Dung Khuynh thành thiên ma lực trận. "Đệ 9 chiêu, bại a." Lâm vẫn hét lớn một tiếng, thiết thương thế như trẻ tre. Mộ Dung Khuynh thành mặt không đổi sắc, chợt làm ra hành động kinh người, nàng tay trái 5 ngón tay gõ lượng, lại muốn phải bắt được Lâm Vân thiết thương, tay phải tắc thì ẩn giấu ở sau lưng, chỗ đầu ngón tay thỉnh thoảng bắn ra ra vô hình lưỡi dao sắc bén, đe nở tại trên mặt bàn phát ra suy xu thanh âm. "Ven." Thiết thương thượng hỏa cầu bạo phát. Chu nở dê thiên sóng lửa đem hai người đều cho tịch cuốn vào, chế tạo ra một đoàn chiều cao hơn 10 trượng hỏa trụ. Lâm vẫn đinh lạnh cười cười, hắn biết rõ hỏa cầu ý lực, là hắn hai thành chân khí ngưng tụ sát chiều. Một khi bộc phát, thực lực vượt qua người của hắn đều muốn trọng thương, không chỉ nói thực lực hơi kém hắn một bậc mộ dung khuynh thành dô y, nếu là không có ngoài y muốn, đối phương đã bị thương a Chỉ là kế tiếp một màn lại để cho hắn trận mắt há hốc mồm, hỏa trụ bên trong, mộ dung khuynh thành tay trái không tổn hại mảy may Mà ở bàn tay của nàng tầm đó, có một đoàn nhạt màu đen quang đoàn tại bắt đầu khởi động, cái này quang đoàn hắn rất quen thuộc, rõ ràng là cực độ cô động thiên ma lực trận. Phân tán ra đến thiên ma lực trận cũng đã rất lợi hại, nhưng tụ huy lực có bao nhiêu, không tưởng tượng, đúng là dựa vào ngưng kết thiên ma lực trận, mộ rung khuynh thành phương hoàn hảo không tổn hao gì tiếp được Lâm vẫn sát chiêu, nếu không dù là có kim ti sáo bộ bảo hộ, cánh tay cũng muốn bị nổ tung lực đạo chân đắc gây tra Đến nơi này thân, Lâm vẫn bất chấp Hắn biết rõ Mộ Dung Khuynh Thành nhất định có hậu tục sát chiêu, không vượt lên trước ba bước, rất có thể thất bại mất. Lòng bàn tay trái văng tung tóe, một đạo máu tươi kích xạ đi ra, bị màu đỏ sầm hỏa diễm ba lô bao khỏa ở bên trong, Lâm vẫn bước ra nhanh chóng tối lui, từng dùng tại tư không thánh thân thượng cuối cùng sát chiêu huyết viêm phá công ra. Xoong. Máu tươi hóa thành huyết sắc mũi thương, dùng không thể tưởng tượng tốc độ bắn ra. Phá. Mộ Dung Khuynh Thành trái dơ tay lên, ngưng kết thiên ma lực trấn đụng vào huyết sắc mũi thương lên. Không đợi huyết sắc hỏa diễm thiếu đốt, cả người ngang trời xuyên ra, ẩn dấu ở sau lưng tay phải bình thân mà ra, 5 ngón tay mở ra, thiên ma lực trận sinh ra đời, ngưng kết thành hư vô nhận hình dáng, chém về phía thối lui về phía xa Lâm vẫn. Lực trường thiết cát, hỏa diễm tấm chân cáo phá, Lâm vẫn trợn mắt nhìn chính mình hộ thể chân khí bị cắt thoái, ẩn chưa chính phản hai trọng lực đạo thiên ma lực trận tác dụng tại trên thân thể. Hoa, một ngụm máu tươi phun ra, Lâm vẫn lăn không lộn một vòng mấy lần, hung hăng đâm vào màn sáng thượng. Mà lúc này, huyết viêm phá phương tại Mộ Dung Khuynh Thành sau lưng địa phương buộc phát ra đến, huyết sát hỏa diễm bị bỏng hư không, đón gió gấp trướng. Sau trước mắt, Mộ Dung Khuynh Thành chuyển bại thành thắng. Thính phòng lên, mọi người vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, Lâm vẫn rõ ràng thua, đã thua bởi cái này giới quật khởi Mộ Dung Khuynh Thành, hơn nữa là tại cuối cùng sát chiêu thi triển đi ra dưới tình huống thua trận trận đấu đấy, không có bất kỳ hạ thủ lưu tình làm, cái này lại để cho hắn nhiễm thập phần giật mình Lực Không thể tưởng được khuyên thành võ học cảnh giới đạt đến loại tình trạng này. Phi thiên ma tông tông chủ tâm tình thật tốt, đại đệ mạc ngôn đã mất đi cạnh trục tốt 5 tư cách, duy nhất hy vọng rơi vào mộ dung khuyên thành trên người, đối phương ngược lại là chưa từng lại để cho hắn thất vọng. chương 275, đệ nhất kiếm khách thượng, tự đại phế vật, nghiêm sích hỏa lánh cười, mộ dung khuyên thành thực lực liền hắn cũng không dám kinh thường, phải chăm chú đối đãi nếu không lật thuyền trong mương khả năng không phải là không có, mà lâm vẫn sở dĩ bại bởi mộ dung thành Vấn đề lớn nhất là đửa Cờ đánh giá thấp mộ Dung Khuynh thành thực lực, không có chăm chú đi đối đãi trận đấu, đã đến thời điểm mấu chốt, muốn lật bàn rất khó khăn quá khó khăn. Một bước sai, từng bước đều sai. Nếu là Lâm vẫn không dùng 10 chiêu lưỡng hẹn đến hạn chế chính mình, xuất ra toàn bộ tâm thần đối đãi trận đấu, ai thắng ai phu còn chưa thể biết được, cho nên, hắn là thua cho mình. Thiên Vẫn Tông tông chủ xanh cả mặt, Lâm vẫn thất bại hoàn toàn ở ngoài dự liệu của hắn, trước đó hắn đã nghị kỹ bằng Lâm vẫn thực lực Cho dù tranh giành không đến thứ nhất, thứ hai đệ tam không có chạy, trong mọi người cũng chỉ có Tư không thánh cùng Nghiêm Sích Hỏa là đối thủ của hắn. "Tông chủ, đệ tam còn có cơ hội, không cần phải nổi giận." Thiên Vẫn Tông đại trưởng lão nhổ ra một ngụm phiền muộn chi khí, khuyên đủ. "Ta biết rõ, lần này trận đấu xem như cho hắn một bài học, chớ để xem thường những người khác." Tiềm Long bảng bài dành chọn dùng điểm tích lũy chế, thường xuyên sẽ xuất hiện điểm tích lũy đồng dạng tình huống, cho nên Lâm vẫn như trước có cạnh tranh đệ tam cơ hội. Nói không chừng thứ hai cũng có cơ hội, chỉ là cái này tỷ lệ thập phấn thấp, dù sao nghiêm xích hỏa thực lực còn tại đó, ngoại trừ tư không thánh, thật đúng là không có người nào có thể đả bại hắn. Theo trên đài đứng lên, Lâm vẫn lần nữa ý nổ ra một búng máu, cái này khẩu huyết không phải thương thế dẫn phát ra đấy, là bị tức đi ra đấy, hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ lật thuyền trong mương tại mộ rung khuynh thành trên tay, nghĩ đến trận đấu trước cùng đối phương nói lời, đầu một hồi không rõ, đã cảm thấy sỉ nhục lại cảm thấy mất mặt. Cán nuốt lâm vẫn long mạch chi khí, mộ rung khuynh thành trên người hình rồng hư ảnh bảnh trướng đến 7 trượng 9, tiếp cận 8 trượng, gần với tư không thánh, nghiêm sích hỏa cùng với diệp trần, xếp hạng thứ tư. Cũng không nói gì đã kích lời của đối phương, mộ Dung khuynh thành trực tiếp đi xuống đài. Thứ 64 luôn chấm dứt, bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục một canh giờ. Trong phòng tu luyện, thiên vẫn tông tông chủ một bên vì lâm vẫn chưa thương, vừa nói, trận này ngươi qua đã ý, kế tiếp trận đấu, ngoại trừ nghiêm sích hỏa, ta muốn ng Tông chủ yên tâm, có cơ hội gặp lại đến Mộ Dung Quynh Thành, ta sẽ không chủ quan rô y. Lâm vẫn nắm thật chặt quyền, trên óc nổi gần xanh. Một canh giờ đi qua, thứ 60 năm luôn trận đấu bắt đầu. Trận đầu, tư không thánh đối với Cốc Du Vân. Tư không thánh cùng Cốc Du Vân chẳng những đều là huyền không sơn đệ tử, hơn nữa đều đều thân phụ vương giả huyết mạch, một cái là thương vương hậu đại, một cái là thạch vương hậu đại, đáng tiếc hai người thực lực sai biệt quá lớn, nếu không ngược lại là một hồi làm cho người nổi giận vương giả huyết mạch quyết đấu Sư muội, người trước hết mời a." Tư Không Thanh trái vươn tay ra. Cốc Du Vân gật gật đầu, nàng tự nhiên biết rõ đại sư huynh thực lực, tuyệt đối không phải nàng có thể ngăn cản đấy, chỉ là tiềm long bảng cuối cùng 9 luân bài danh thi đấu, còn chưa từng có người nào tự động nhận thua qua tiền lệ, nàng không muốn phá cái này lệ, huống chi cùng đại sư huynh so chiêu cơ hội cũng không nhiều, đối phương không đến mức một chiêu tiểu đả bại chính mình, tổng hội cho điểm đồng môn đệ tử mặt mũi. Tại Tư Không Thanh trước mặt đàm phỏng ngữ là một chuyện cười. Cốc Du Vân ít có chủ động công kích, từng chiêu từng thức rất có uy lực. Từ không thánh tay phải lương đeo tại sau lưng, vẹn vẹn dùng một tay tiếp chiêu, hắn cũng không có ý định lập tức đả bại Cốc Du Vân sư muội cho nên dùng lực đạo phi thường nhỏ. 30 chiêu qua đi, Cốc Du Vân thu tay lại đứng lặng, đại sư Minh, đà tả chỉ giáo. Thực lực tiến triển không tệ, hạ giới tiềm long bảng trận đấu, có hy vọng tiến vào top 3. Lần này tiềm long bảng trận đấu là nhất cường thịnh thời kỳ, đã qua lần này, Trừ hắn ra cùng Diệp Trần còn có thác bạn khổ bên ngoài, những người khác vượt qua 24 tuổi, hơn nữa chờ hắn bước vào tình cực cảnh, tiềm long bảng bài danh bất quá là hư danh, không cần thăm ra, long mạch chi khí cũng rất không có khả năng xuất hiện tốc độ tăng, còn không bằng tặng cho huyền không sơn đích sư đệ sư muội lại, lại để cho bọn hắn vi huyền không sơn tranh giành khôn cùng số mệnh. Thứ bảy tràng, băng linh đối với Lâm Vẫn, thua ở mộ rung khuynh thành trên tay, Lâm Vẫn thần sắc càng thêm âm trầm, phối hợp trên người hắn lửa nóng khí tức. Cả người phản phất giấu ở trong ngọn lửa hung thú. Sắc. Trận đấu ngay từ đầu, Lâm vẫn hướng phía Băng Linh phát động công kích mãnh liệt nhất, Thiên Hỏa tứ thương, Thiên vẫn nhất kích các loại tuyệt chiêu liên tiếp thi triển, đầy trời hỏa diễm cơ hồ đem dạ đại luận võ đài cho nhanh nhóm hỏa diễm chu nở dệ thiên, mọi nơi mang tất cả. Đổi thay người bình thường, từ lúc Lâm vẫn điên cuồng thế công hạ bại hạ trận đến, cũng may Băng Linh tu luyện băng hệ chân khí, ngang nhau dưới điều kiện, có thể khắc chế hỏa hệ chân khí, tuy nhiên Lâm Vân cảnh giới muốn vượt qua nàng nhất trọng. Nhưng muốn đơn giản đả bại nàng, tuyệt không khả năng. Theo giới đài nhìn lại, bao la trên đài tỷ võ hỏa diễm lan tràn, ở trung tâm có một đoàn băng tuyết, một mực thủ hộ ở băng linh thân thể. Băng tinh tri quyền. Liên tục đã chúng Lâm Vẫn mấy lần trọng kích, băng linh mạnh nhất sát chiêu ra lò, phải cánh tay tính cả 5 đấm ba lô bao khỏa tại băng tinh phía dưới, dùng gấp hai vận tốc gồm thanh công hướng Lâm Vẫn. Ám viêm sát. Lâm Vẫn không lùi không tránh, thiết thương thượng ngưng tụ thành một quả hạc đảo, góc chó lớn nhỏ hòa cầu. Jun Quang Bạo tư thái đối chiến băng linh sát chiêu. Ầm ẩm. Giữa hai người bay lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng mây hình ấm, vụn băng văng khắp nơi. Sau một khắc, băng linh khỏe miệng chấn huyết, thua ở Lâm Vẫn Sát chiêu xuống. Đệ thập tứ trưởng, Mạc Luân đối với mộ Dung Khuynh Thành. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, kế tư không thánh cùng Cốc Du Vân về sau, lại một đôi đồng môn đệ tử quyết đấu trận đấu xuất hiện. Mạc Luân lần lượt bại bởi Thác Bạch Hồ, Diệp Trần cùng với Lý Đạo Hiên, Lại để cho người của hắn khí một ngã lại ngã, đã đến trước tám gã bên ngoài, rất cảm thấy áp lực đồng thời, tâm tình của hắn cùng lâm vẫn đồng dạng, thập phần không tốt, vốn là khuôn mặt anh tuấn lộ ra giữ tợn rất nhiều. Mà mộ rung khuynh thành cùng mạc nôn tao ngộ hoàn toàn trái lại, nàng bản thân là Hắc Long đế quốc lưỡng đại mị nữ, nam chắc vực một đời tuổi trẻ tuyệt đại song tiêu một trong, dù là thua trận đấu, nhân khí như trước, húng chi cho tới bây giờ, lưỡng chiến lưỡng thắng, đệ nhị chiến thậm chí đánh bại lâm vẫn. Cảnh này khiến người của nàng khí cư cao không dưới, thẳng truy xếp hàng thứ nhất tư không thánh, so diệp trần cao hơn. Bất đồng tao ngộ sáng tạo ra bất đồng tâm tính, mặc ngôn lần nữa đối mặt Mộ Dung Khuynh Thành, trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp, liền chính hắn đều phân không rõ. Mộ Dung Khuynh Thành nói, Đại sư huynh, toàn lực ứng phò A. Tốt, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đấy. Đối phương một câu Đại sư huynh lại để cho hắn cảm giác rất trói thai, ngự khi không thật là tốt. Mộ Dung khuynh thành trong nội tâm lắc đầu không nói thêm gì nữa. Vận chuyển thông thiên ma nhãn, mạc nôn trong con mắt buộc phát ra màu đỏ thâm hào quang, hào quang như chui và hò, cực độ cô động, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay liên hoàn đánh ra, thi triển ra bình thường tuyệt chiêu thông thiên thủ, một chiêu này bao trùm phạm vi thật lớn, để mà mê hoặc ánh mắt không còn gì tốt hơn. Bá. Đây trời trường ảnh trang ngập, mạc nôn thân hình lóe lên, ra hiện tại mộ rung khuynh thành phía bên phải, nhất chỉ điểm hướng thiên ma lực trận bạc nhược yếu kém tr Mộ Dung Khuynh Thành cùng Mạc Ngôn hiểu rõ, tự nhiên sẽ không bị Thông Thiên Thủ mê hoặc, tay phải hư phật, thiên ma lực trận theo bàn tay kéo dài vươn đi ra, dẫn lệch Mạc Ngôn chỉ mang. Huyễn Linh Thất Đoạn Chỉ. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, Mạc Ngôn tuyệt chiêu ra lại. Thiên Ma Đại Thủ Ấn, chôn bụi, thiên xích. Mộ Dung Khuynh Thành không dám lãnh đạo, hai tay phân biệt thi triển ra Thiên Ma Đại Thủ Ấn lượng hạng tuyệt chiêu, một chiêu pha công, một chiêu tấn công địch. Thân như quỷ mị, Mạc Ngôn tránh được Mộ Khuynh Thành Thiên Ma Đại Thủ Ấn. Trong màn điện quang hỏa thạch bắn ra một đạo màu tím đen chỉ mang, chỉ mang như điện, bắn thủng mộ dung khuynh thành thiên ma lực trận, hướng phía nàng bên hông chỗ hiểm đánh tới, khó lòng phong bị. Thiên ma hộ thể rào sát. Thời khắc mấu chốt, mộ dung khuynh thành dùng thân là trục, lăng không xoay tròn hai vòng, bên ngoài cơ thể thiên ma lực trận lập tức bả tờ đầu và nở ve ho, khiến cho chỉ mang lao thân thể của nàng bay ra, chưa từng làm bị thương nàng. Thân thể xoay tròn đồng thời, mộ dung khuynh thành không có dừng lại tiến công, tay trái thiên ma cầm nã tay phải thiên ma đại thủ ấn, lẫn nhau phối hợp với cùng ra, làm cho Mạc Nôn không thể không tạm lánh mũi nhọn, mất đi chiếm cứ thượng phòng cơ hội. Ma linh diệt sát chỉ, bàn chân điểm nhẹ mặt bàn, Mạc Nôn sát chiêu tại lên, cái này nhất chỉ từng đâm rách Thác Bạt khổ phòng ngự, lực công kích cường hãn thậm chí không kém cõi Lý Đạo Hiên, đáng tiếc phía trước ba cái đối thủ lại để cho hắn liên tục bị nhục, Thác Bạt khổ phòng ngự rất cao, Diệp Trần có thể xem thấu chiêu thức, Lý Đạo Hiên kiếm chiêu xuất quỷ nhập thần, có thể phòng ở tiểu coi là không tệ. Đàm di tấn công địch, lúc này ngược lại dùng tại Mộ Dung Khuynh Thành trên người. Mộ Dung Khuynh Thành đương nhiên không dám xem thường Mạc Nôn, trên thực tế nàng hoài nghi cái này giới tiềm long bảng trận đấu có phải hay không cùng Mạc Nôn tương khắc, gặp được đối thủ toàn bộ lại để cho hắn không hài lòng, nếu không cạnh trục top 5 chưa hẳn không có có hy vọng, thế nhưng mà một bước mà nói, thích đứng hoàn cảnh, theo nghịch cảnh trong cười đến cuối cùng, không phải là cường đại võ giả cơ bản tổ chức, Mạc Nôn thất bại chứng minh hắn còn không có có cái này Đối mặt cái này nhất chỉ, Mộ Dung Khuynh Thành không thể không thi triển ra Ngưng Kết Thiên Ma Lực trận đích thủ đoạn, phá vỡ chỉ mang, chợt phải dơ tay lên, một đạo đơn giản lực trường thiết cắt phi bắn đi ra, chém ra mạc ngôn hộ thể chân khí, cũng tại trên vai của hắn sát ra một đầu vết rách. Một chiêu này, Mộ Dung Khuynh Thành lưu thủ rồi chỉ là mạc ngôn chẳng quan tâm, tiếp tục phát chiêu, ma linh diệt sát chỉ công hướng Mộ Dung Khuynh Thành chỗ hiểm. Mộ Dung Khuynh Thành mày nhăn lại, thân ảnh tiêu tan, hai đạo lực trường thiết cắt phản công trở về. Đồng thời thi triển ra thiên ma cầm nã, cách không bắt được ở vào nẻ tránh trong trạng thái Mạc Nôn. Bọn hắn hiểu rõ, mộ Dung khuynh thành lại há lại không biết hắn hướng ở đâu tránh đi. Mạc Nôn sắc mặt thật không tốt xem, không có lần nữa ra tay. Thứ 21 chàng, Diệp Trần đối với Lý Đạo Hiên. tựa hồ rất để ý cuộc tranh tài này, tài phán trưởng lần thứ 2 đứng người lên, tự mình tuyên bố trận đấu song phương danh tự, âm điệu kéo thật dài. Vâng! Thính phòng thượng lập tức xôi trào, đợi đến hiện tại. Rốt cuộc đợi đến lúc một đời tuổi trẻ đính tiêm kiếm khách quyết đấu, lời nói không khoa trương, hai người quyết đấu trên cơ bản quyết định nam chắc vực một đời tuổi trẻ ai là đệ nhất kiếm khách, là Lý Đạo Hiên hay vẫn là Diệp Trần. Lý Đạo Hiên vi vô tình tông đại đệ tử, kiếm ý sáu thành, từng bại bởi một đời tuổi trẻ đệ nhất đao khách Nghiêm Sích Hỏa nửa chiêu, thực lực mạnh mẽ do như bàn nga y, không người dám coi thường. Diệp Trần, tân tấn tuổi trẻ cư đầu, thập đại tân tinh đứng đầu, đồng dạng thân phụ sáu thành kiếm ý. Hơn nữa cao siêu kiếm cảnh giới cùng xem thấu nhược điểm đáng sợ năng lực, khiến cho hắn bị thụ tôn sùng, nhân khí độ cao, xếp hạng tuổi trẻ cự đầu trước bốn vị. Hai đại đính tiêm kiếm khách quyết đấu, không cần nghĩ cũng biết thập phần kinh tâm động phách, dù sao kiếm khách không giống với võ giả, công kích của bọn hắn này đây nhanh rất chuẩn nổi tiếng, hơi không lưu ý, thì có thể thua trợn, sẽ không xuất hiện đánh lâu không giới cục diện. chương 276, đệ nhất kiếm khách chung. Rộng lớn to lớn luận võ đài. Hai đạo nhân ảnh cách xa nhau trăm mét đứng thẳng. Luận Võ Đài bên trái, Lý Đạo Hiên một bộ thanh y liễu, eo xứng hẹp dài bảo kiếm, vỏ kiếm phong cách cổ xưa, phát họa lấy giải rắc vài nét bút hoa văn, bên phải, một bộ áo lam diệp chần thẳng tóc đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong, bên hông đồng dạng trang bị bảo kiếm, trên vỏ kiếm điêu khắc lấy tinh ngân, nhan sắc trong suốt, thâm trầm nội liễm. "Đã ngươi có được sáu thành kiếm ý, ta không cần lo lắng thắng chi không gõ rồi." kiếm ý cao thấp cùng thắng chi không võ không có bất cứ quan hệ nào, đổi thành một gã bình thường kiếm khách, Lý Đạo Hiên lại há có thể cùng hắn nói, ngươi không có kiếm ý, như vậy ta cũng không cần kiếm ý, đây là rất ngu đấy, nhưng Diệp Trần bất đồng, Diệp Trần kiếm cảnh giới thập phần cao siêu, một đời tuổi trẻ ở bên trong, cơ hồ không người có thể cùng hắn sánh vai, Lý Đạo Hiên không muốn dựa vào so với đối phương cao một thành kiếm ý đi thắng được trận đấu, bởi vì hắn muốn cùng Diệp Trần, một lần kiếm cảnh giới, hiện tại tốt rồi Diệp Trần đồng dạng lĩnh ngộ sáu thành kiếm ý, kể từ đó, hai người cơ bản điều kiện tương đương, so đúng là kiếm cảnh giới. Diệp Trần nói, như thế tốt lắm, ta cũng rất muốn biết của mình kiếm cảnh giới đạt đến trình độ nào. Cho tới bây giờ, Diệp Trần chưa hoàn toàn triển lộ kiếm đạt thành tựu cao, hoặc là là thật lực của đối thủ quá thấp, không dùng được, hoặc là đối thủ loại hình bất đồng, như thác bạc khổ, cho nên không tìm một cái thế lực ngang nhau đối thủ, Diệp Trần mình cũng sợ không rõ cá nhân đích kiếm cảnh giới tay phải để đặt tại trên chuôi kiếm, Lý Đạo Hiên không nói thêm gì nữa, ánh mắt sắc bén chăm chú khóa chặt lại Diệp Trần, đối với khí phách vô song nghiêm Sích Hỏa, Diệp Trần cho áp lực của hắn càng lớn, cái này bất tỉnh không phải nói nghiêm Sích Hỏa không bằng Diệp Trần, trên thực tế, nghiêm Sích Hỏa thực lực kinh người liền hắn đều nhìn không thấu, chỉ là nghiêm Sích Hỏa là đạo khách, cùng kiếm khách chung quy có chỗ bất đồng, mà Diệp Trần nhưng lại kiếm khách, một vị lĩnh ngộ sáu thành kiếm. Y kiếm khách, cái này giới tiềm long bảng trận đấu, chỉ cần một vị đệ nhất kiếm khách là đủ. Sát xanh, thân hình một môn, Lý Đạo Hiên cùng Diệp Trần cự ly gần hơn đến chỉ còn lại có 10M, kiếm của hắn ra khỏi vỏ dô y, một đoàn hàn quang khỏa mang theo kinh người kiếm ý đánh ra ngoài, không khí như nước, không hề bận tâm, trong thiên địa chỉ còn lại có một người một kiếm, không tiếp tục mặt khác. Dưới này đang xem cuộc chiến nghiêm xích hỏa trong mắt hơi híp cái này Diệp Trần quả nhiên lợi hại, Lý Đạo Hiên đối mặt hắn, kiếm cảnh giới luôn cố gắng cho giỏi hơn, tinh khí thần ngưng mà không tiêu tan, có quý nhất dấu hiệu. Diệp Chân mặt không đổi sắc, tay phải như chậm thực nhanh đến cầm chặt Tinh ngân kiếm chúa kiếm, nhẹ nhàng nổ, ám sát kiếm quang như là xuất động độc xạ, chuẩn xác điểm tại Lý Đạo Hiên trên mũi kiếm. Không hề bận tâm ý cảnh tụi hồ đối với hắn không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, vô câu vô thúc. Đật. Chân ngập chân khí mũi kiếm đối bính cùng một chỗ, hỏa tinh văng khắp nơi, sáng chói chói mắt. Ta như thế nào cảm giác có chu tờ run lên. Thính phòng lên, một gã báo nguyên cảnh võ giả toàn thân nổi ra gà bạo lên, thanh âm run rẩy nói y: Ta cũng thế. Nghe nói lợi hại kiếm khách quyết đấu, sẽ để cho người đang xem cuộc chiến sinh ra hàm ý, hôm nay vừa thấy, quả là thế. Kiếm khách cùng đao khách có rất lớn khác nhau, đao khách cờ ơn ở chính là đại khai đại hợp, đao thế trung dương, lại để cho người nhiệt huyết sôi trào, mà kiếm khách hoàn toàn trái lại, bọn hắn gắng đặt tới bằng trả giá thật nhỏ đánh bại đối thủ, am hiểu nhất kích tất sát, là kỹ xảo thăng hoa, sở dĩ phải cho người lưu bình từng bước kinh tâm vẻ sợ hãi. Nói chuyện chính là một gã tinh cực cảnh kiếm khách Thính phòng thượng nghị luận nhau nhau đồng thời, trên đài tỷ võ đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Đinh đinh đinh đinh thai len ken. Kiếm quang tung hành, sắc bén đụng nhau. Giết hết. Liên tục hơn 10 kiếm bị Diệp Trần ngăn trở, Lý Đạo Hiên bất ra lui 3 bước, lui được trong quá trình, cổ tay hắn run run, run. trường kiếm thượng bắn ra ra chạm kim liệt thiết kiếm quang. Kiếm quang hư không bị lực, như là không để mắt đến không gian cự ly, trực chỉ cách đó không xa Diệp Trần. Mục. Kiếm quang ra cờ hở na tờ rô y là bị một đạo nhìn không thấy kiếm quang đánh nát đấy. Đánh nát kiếm quang, Diệp Trần thân hình mở ra, yểu xiu ý phần phật bay múa, một kiếm phản kích trở về, kinh người kiếm nhanh chóng khiến cho kiếm quang không kịp lập lòe, tới phối hợp còn có cái kia làm cho người không gian cảm giác hỗn loạn kiếm ý cảnh. Sáu thành kiếm ý, cô phong tuyệt sắc. Ngăn không được. Lý Đạo Hiên lắp bắp kinh hãi, con mắt nhắm lại, nhẹ tăng lên tới cực hạn, hướng phía đằng sau manh liệt bắn, không có ai biết hắn vì cái gì mau lui bởi vì vì bọn họ cảm thụ không đến cô phong tuyệt sát ý cảnh. Xoẹt. Một tia máu tươi theo mũi kiếm vẩy ra, Diệp Trần dừng bước lại. Quả nhiên, sáu thành kiếm ý thúc dục cô phong tuyệt sát hay vẫn là miễn cưỡng một điểm, khó có thể đối với đồng cấp cái khác kiếm khách có hiệu quả. Diệp Trần nhìn về phía ngoài ba trượng Lý Đạo Hiên, đối phương thoát ly ý cảnh ba phủ, lập tức ngừng bộ pháp, chỉ là trên gương mặt nhiều ra một đạo nhẹ nhàng vết kiếm. Cái này là ngươi phía trước chỗ thi triển kiếm. Lý Đạo Hiên trong nội tâm nghi hoặc cởi bỏ, đấu vòng loại thượng cùng bài danh thi đấu lên, Diệp Trần ngẫu nhiên cũng sẽ thi triển ra cô phong tuyệt sát ý cảnh, lúc ấy hắn tiểu đang kỳ quái, đây là cái gì dạng ý cảnh, hiện tại hiểu rõ ra. Diệp Trần không đáp hỏi lại, người cùng nghiêm sích hỏa một trận chiến rất đặc sắc, đem dùng tại trên người hắn sát chiêu toàn bộ dùng đến A. Cô phong tuyệt sát bạo lộ, cũng bị đối phương tránh thoát, Diệp Trần một chút cũng không lo lắng, chiêu thức lợi hại không tại ở chiêu thức bản thân, mà là đang tại vận dụng chiêu thức người Cùng một loại chiêu thức, tại không cùng người trong tay thi triển là không đồng dạng như vậy. Vừa rồi một kiếm kia chỉ là thăm dò, thăm dò Lý Đạo Hiên điểm mấu chốt. Tiếp theo, cô Phong tuyệt sát sẽ chỉ ở thích hợp nhất thời điểm xuất kích. Sát không. Không cần nhiều lời, Lý Đạo Hiên tự nhiên biết do nên làm như thế nào. Từng một kiếm đánh bại mạc ngôn kiếm chiêu sử xuất, kiếm quang nội liễm, khắp bốn phía, mà cả người hắn dâm phải sắc bén bước, bản thân phản phất biến thành một thanh lợi kiếm. Hướng phía diệp trần kích phá Diệp Trần tinh khí thần cực độ cô đọng, trong tay tinh ngân kiếm dùng không thể tưởng tượng kiếm nhanh chóng huy động, trong nháy mắt ít nhất chém ra trên trăm kiếm, hư vô kiếm quang trước người bố trí ra một tầng hư vô vông kiếm, lưới đan bằng kiếm, vô cùng cao minh phong thái lại để cho Tĩnh phòng thượng một ít tông môn nữ đệ tử con mắt tỏa ánh sáng. Đùng đùng. Như Diệp Trần sở liệu, lý đạo hiên sát không kiếm chiêu hoàn toàn chính xác hàm ẩn hai trọng lực đạo, một sáng một tối, chỗ sáng kiếm chiêu nhìn về phía trên là hư chiêu, lại không thể không đề phòng. Chỗ tối kiếm chiêu nhất kích tất sát, là Lý Đạo Hiên bản thể chỗ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đủ để đánh chết đồng cấp đừng võ giả. Hiện ở ngoài sáng kiếm chiêu bị phá, Lý Đạo Hiên ám chiêu ngay sau đó mà đến, mũi nhọn trực chỉ diệp trần cổ họng. Đinh! Kim thiết vang lên tiếng vang lên, Lý Đạo Hiên kiếm bị đón đỡ ra. Ngăn trở hắn đồng dạng là một thanh kiếm, kiếm quang lưu chuyển, đâm rách không khí, phản đuổi trở về, dán Lý Đạo Hiên thân kiếm đánh út về phía bàn tay của hắn. Lý Đạo Hiên mày Diệp Trần khó chơi lại để cho hắn lần đầu cảm thấy lòng có dư lực chưa đủ, vừa rồi đối phương phá chiêu thơ ý điếm, cũng không phóng xuất ra cô phòng tuyệt sát ý cảnh, các loại đợi kiếm chiêu phá một nửa, ý cảnh rồi đột nhiên sinh ra, khiến cho hắn tốc độ phản ứng chậm nửa nhịp, kiếm nhanh chóng không tự chủ được giảm chậm lại, mà cái này nửa nhịp thời gian, đủ để khiến đối phương xuất kiếm đón đỡ cũng phản kích. Na Di kiếm bộ, chân như kiếm, thân như mị, lý đạo hiên thân thể chuyển rời đến, tránh đi Diệp Trần phản kích. Tiểu Thiên Toài Vân một tay cầm kiếm, Diệp Trần gió kiếm cách biến hóa, từng chiêu từng thức lôi điện nảy ra, gió nổi mây phun, ẩn chứa vô cùng sức bẩn, phảng phất chém ra không phải kiếm, mà là từng đạo điện quang, thành từng mảnh vân hải, không để cho Lý Đạo Hiên bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Phô kở, phúc, phô cờ. Kiếm khí tại mặt đất cày ra một mảnh dài hẹp vết rách, Lý Đạo Hiên không ngờ rằng Diệp Trần phong cách thay đổi bất thường, chiếc để làm rối loạn chính mình tiết tấu, liên tiếp thi triển ra Na Di kiếm bộ. Địa Bạo Thiên Kinh Đã tìm được lý đạo hiên né tránh quy luật, diệp trần chợt một dầm chân, rất sớm trước kia tự huyết thủ đổ phu trên người đạt được bí kíp địa bạo thiên kinh dùng đi ra, có lẽ địa bạo thiên kinh phẩm cấp không cao, khó có thể chính thức cho đối phương tạo thành tổn thương, nhưng phụ trợ tác dụng không thể khinh thường. Theo chân khí quán chú đến dưới nền đất, lý đạo hiên rơi vị trí giống mạng nhện vỡ ra, khí kinh bộc phát. Không tốt. Rơi vào đường cùng, lý đạo hiên lăng không hấp khí, đơn giản chỉ cần ngừng hạ xuống thân hình, chợt chân khí phun trào, kiểm lại càng hiểm tránh đi mà Bạo Thiên kinh phạm vi công kích. Coi! Diệp Trần lại há có thể đơn giản buông tha cơ hội này, phân thân hóa ảnh nhẹ thi triển, bóng người lắc lư, nhanh chóng đi vào Lý Đạo Hiên trước người, một kiếm vọt tới. Lý Đạo Hiên dùng phi thường không thoải mái tư thế xuất kiếm phong ngăn cản, tay trái năm ngón tay ký trường, hấp lực lăng không sinh ra đời, cách không đi bắt Diệp Trần thân thể. Phân. Hắn bắt được binh là Diệp Trần chân khí tan ảnh, tại hấp lực vặn vẹo xuống, nát bấy sụp đổ. Wen. Luân phiên mất đi tiên cơ, Lý Đạo Hiên rốt cuộc không phong ngăn trở Diệp Trần kiếm chiều, tại một đạo ám sắc kiếm quang xuống, cả người bị chạm bay ra ngoài, hộ thể chân khí vỡ ra. Khóe miệng tràn ra máu tươi, Lý Đạo Hiên thần sắc mặt ngừng trọng như nước, người khác trên không trùng, cường đề chân khí, Na kiếm bộ sử xuất, cải biến vốn là bay ngược quy tích, tránh đi Diệp Trần, kế tiếp một kiếm, ngoài mấy chu tước, Lý Đạo Hiên mũi chân điểm một cái mặt đất, cầm trong tay trường kiếm kích xạ tới. Đây là ta tất sát một kiếm, ngăn trở, chính là ngươi thắng. Một kiếm ra, không khí càng thêm bình tĩnh, kiếm quang dùng siêu Việt thị giác tốc độ chém về phía Diệp Trần, nếu như chỉ là như vậy còn chưa đủ để dùng xưng là Lý Đạo Hiên cuối cùng sát chiêu, một kiếm này phản phất che đậy dưới đài thanh âm, thiên địa vô thanh, yên tĩnh dị thường. Đúng vậy, một kiếm này đã kêu vô thanh, vô tình kiếm sát chiêu một trong, cùng nghiêm sích hỏa một trận chiến, Lý Đạo Hiên đúng là bằng vào cái này nhớ sát chiêu chặt đức nghiêm sích hỏa một sợi tóc, nếu không là hắn còn không hoàn toàn thi triển ra vô thanh sát chiêu. Nghiêm sích hỏa cũng chưa chắc có thể thắng hắn, bởi vì lúc ấy hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, chính thức chú ý tới một kiếm này người ít càng thêm ít, một đời tuổi trẻ không cao hơn 5 cái, thậm chí càng thiếu. Ôn ào thanh âm biến mất, không khí không tiếp tục một tia dấu vết, phản phất kiếm quang không còn là kiếm quang, mà là không khí chính là một bộ phận, tuy hai mà một. Tốt một chiêu vô thanh, sau so cùng ta chiến đấu lúc càng hoàn thiện đi một tí. Nghiêm sích hỏa lòng còn sợ hãi, bài trừ vô thanh sát chiêu. Lý đạo hiền so về hắn phải kém một lượng trù, sẽ không thắng được khổ cực như vậy, nhưng là vô thanh sát chiêu vừa ra, liền hắn đều phản ứng không kịp, chỉ có vô ý thức đón đỡ phản kích, cuối cùng có thế thắng lợi, ngoại trừ đao cảnh giới đạt thành tựu cao, còn có một kia vận khí ở trong đó, nếu không đối phương chặt đứt không phải một sợi tóc, mà là một lốt hai, hay hoặc giả là đầu lâu của hắn. Vô Tình Tông Tông chủ cảm thấy đại định, vô tình kiếm ý phối hợp vô tình kiếm, uy lực của nó vượt qua tách ra kiếm ý cùng kiếm lại phối hợp thêm chiêu này vô thanh sát chiêu, cục diện bắt đầu vô lãng bắt đầu. Nguyên đến chiêu này gọi vô thanh, rất hình tượng danh tự. Diệp Chân đứng tại nguyên chỗ không có động, thân thể rắn ra, ra, đối với Ly Đạo Hiên có thế chặt đức nghiêm xích hỏa một sợi tóc, hắn như thế nào lại chú ý không đến, lúc trước tận lực ngăn chặn kiếm cảnh giới, chính là vì biết một chút về chiêu này uy lực, lại để cho kiếm của mình cảnh giới nâng cao một bước. Chương 277, đệ nhất kiếm khách hạ. Cơ hồ là ý nghĩ chợt lóe lên tâm đó. Lý đạo hiên đánh ra kiếm quang liền đã đến Diệp Trần trước người, kiếm quang không có chút nào chấn động, hình như Nguyệt Nha, Nguyệt Nha lối vào mang theo lôi đình vạn quân lực đạo kích chả mà đến, căn bản không cách nào hình dung một kiếm này đến cỡ nào nhanh, cỡ nào lăng lệ ác liệt. Ngay tại kiếm quang tới gần Diệp Trần chốc lát, Diệp Trần xuất thủ, hai tay của hắn nắm chặt tinh ngân kiếm, dùng siêu việt kiếm quang tốc độ vung trảm đón đánh, thế cho nên tuyệt đại bộ phận mọi người chưa từng chứng kiến hắn là như thế nào huy kiếm đấy, truyền tác thì cái dạng gì huy kiếm góc độ. Phong. Một kiếm này không tại ở phá, mà là đang tại phong ngăn cản, Lý đạo hiên kiếm quang quá nhanh quá tấn mãnh, quá mức cường lực kiếm quát không cách nào sớm ngăn trở nó, chỉ có dùng đơn thuần nhất ý cảnh mới có thể làm được, nhưng là khoái kiếm ý cảnh uy lực thua xa tại cô phong tuyệt sát ý cảnh cùng thiên toái vân ý cảnh, gần kề dùng nhanh làm gốc, chỉ tại dùng nhanh nhất tốc độ phản ứng chém ra nhanh nhất kiếm pháp. Vụt. Vô số hỏa tinh bắn tung tóe ra, bởi vì quán tính nguyên nhân, những này hỏa tinh toàn bộ hướng phía Diệp Trần cái phương hướng na y bắn ra căn không đem hắn bao khép tại nội, như là một đóa hỏa hoa chính hướng phía hắn tách ra, tuấn lệ không cách nào tưởng tượng, kinh tâm động phách. Lý đạo hiên kiếm quang cũng không tiêu tán, tích liệt bùng ra, tựa hồ muốn đột phá diệp Trần Phong ngăn cản, cho hắn một kích trí mạng. Đinh. Tinh ngân kiếm sau này rụt một phần, chợt lại dùng càng tốc độ nhanh chém trở về, đánh trúng kiếm quang tư một điểm vị trí. Kiếm quang lên tiếng mà đoạn, lại phát ra cùng loại kim loại đứt gãy thanh âm. Sau một khắc, hai mảnh tàn quang một trái một phải Tại Diệp Trần sau lưng mặt bàn cắt ra thật sâu dấu vết, kéo mấy chục thước. Vô Thanh Nguyên lai like là thanh kiếm quang uy lực cực độ nội co lại co lại đến một cái cực hạn, chặt đứt cùng không khí chính là liên hệ, đồng thời cũng chặt đứt cùng bên ngoài liên hệ. Thanh âm là thông qua không khí truyền bá đấy, tự nhiên không cách nào truyền vào đến, chế tạo ra một người vì cái gì vô thanh thế giới. Diệp Trần Phong ngăn cản không phải là không có ý nghĩa đấy, thông qua kiếm quang cùng tình ngần kiếm tiếp xúc lúc truyền đến chấn động, cùng với linh hồn lực cảm ứng Diệp Trần Tại trong thời gian rất ngắn liền phát hiện vô thanh sát chiêu nào rượu. Chỉ là biết rõ quy biết rõ muốn lăng không dùng ra chiêu này, khó như lên trời. Yêu giống với, ai cũng biết đem chân khí áp súc tới trình độ nhất định, có thể đánh chết tinh cực cảnh cường giả thậm chí linh hải cảnh cường giả, nhưng là ai có cường đại như thế lực khống chế, muốn luyện được khống chế như vậy lực, thậm chí so thành vì sinh tử cảnh vương giả đều muốn khó. Thế gian tồn tại rất nhiều đơn giản nào rượu. Nhưng đại bộ phận đều là vô dụng bởi vì bình thường phương pháp căn bản dùng không đi ra. Cho nên, kỹ xảo đúng thời cơ mà sinh. Kỹ xảo có thể hình dung thành đường tắt, có thể làm cho võ giả càng thêm dễ dàng nắm giữ một ít độ khó rất cao đồ vật, làm được dĩ vãng làm không được sự tình. Vô thanh sát chiêu đúng là ẩn chứa một loại cực hạn kỹ xảo, thông qua loại kỹ xảo này mới có thể thanh kiếm quang cực độ nội cô lại khiến cho tốc độ cùng lực lượng bạo tăng, vô thanh giết người. Ngăn trở một kiếm này rồi hả? Thi triển ra vô thanh sát chiêu. Lý Đạo Hiên phản phất bị rút đi sở hữu tất cả khí lực tinh thần về ngoài, gặp Diệp Trần lông tóc vô thương phong ngăn trở kiếm quang, kinh hãi không thôi chỉ là phần này kinh hãi chưa chẳng ngập, liền chứng kiến kiếm quang một phân thành hai, bị nặng xanh xanh chặt đứt rơi y. Trầm rãi giãn ra một hơi, Diệp Trần mỉm cười nói, "Một kiếm này rất lợi hại. Đáng tiếc chưa hoàn thiện, bằng không ta cũng không cách nào phá vỡ." Nhưng như thép tinh kiếm quang tính bền dẻo mười phần, Diệp Trần đều không thể duy nhất một lần chặt đứt, chỉ có thể phân hai lần. Dù sao hắn cũng không có mạc nôn thông thiên ma nhãn, thông qua ánh mắt có thể chứng kiến lược điểm, trên thực tế, đổi thành mạc luôn tới, cũng không làm nên chuyện gì, phản ứng của hắn tốc độ liền Diệp Trần một nửa đều và không đất. Bất kể như thế nào, vô thanh dết quát hoàn toàn chính xác đem làm mà vượt sát chiêu, ngày sau có thể hoàn thiện, Diệp Trần muốn thành công ngăn trở, phải đem khoái kiếm y cảnh lĩnh ngộ đến mức tận cùng mới có thể. Ta thua, người hoàn toàn chính xác rất cường, có thể cùng nghiêm sích hỏa một phần cao thấp. Lý Đạo Hiên biết rõ nghiêm sích hỏa còn bảo lưu lại một ít thực lực, có thi chặt đứt đối phương một lũ sợi tóc, trong đó chưa hẳn không có may mắn thành phần. Diệp Trần có thể bình yên vô sự tiếp được vô thanh sát chiêu, đủ để cùng nghiêm sích hỏa tranh giành cái cao thấp. Ngang! Long âm tiếng văng lên, Diệp Trần hưu bên ngoài hình rồng hư ảnh cắn nuốt Lý Đạo Hiên long mạch chi khí, lại lần nữa phát triển, đạt đến 8 3, thần thái uy nghiêm. Lúc này, dưới đài sớm đã nhiệt Bản về đến. Đánh bại Lý Đạo Hiên Diệp Trần là nam chắc vực một đời tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách, thật sự là không thể tưởng được. Hoàn toàn chính xác không thể tưởng được, hiện tại liền Lý Đạo Hiên đều thua ở Diệp Trần trên tay, kế tiếp là ai? Là hắn đánh bại lúc tay, hay vẫn là kết thúc thắng liên tiếp chiến tích. Tại trong mắt mọi người, Diệp Trần theo Hắc Mã biến thành một thất tuyệt thế Hắc Mã, xưởng sốt theo đấu vòng loại mạnh mẽ đâm tới, giết đã đến top 10, cái này vẫn chưa xong, hắn hiện tại đã đánh bại 4 vị tuổi trẻ cự đầu, chưa từng cùng hắn giao thủ cốc dù Vân cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Tề xuống còn có tư không thánh, nghiêm sinh hỏa, lâm vẫn cùng với mộ dung khuynh thành bốn người, bốn người này mặc kệ đả bại ai, đều lại để cho trên người hắn Quang quần sáng càng thêm chói mắt. Dù là thua, cũng tối thiểu là tiềm long bảng đệ ngũ, phần này vinh quang có thế không phải người bình thường có thế tranh giành đến đấy. Vô tình tông tông chủ thở dài một hơi, loại này cha nở dê tha ý ở dưới lý đạo hiên đều đã thua bởi diệp trần, hắn còn có thế nói cái gì? Nam chắc vượt tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách từ nay về sau cùng vô tình tông không tiếp tục liên quan, không gì hơn cái này cũng tốt, không có cạnh tranh sẽ không có động lực, trải qua này một trận chiến, Đạo Hiên nói không chừng có thể nâng cao một bước. Là cái kình địch ra. Nghiêm sích hỏa trước nay chưa có ngưng trọng lên, Diệp Trần quá mức xuất sắc, không đem hết toàn lực, thua khả năng rất lớn, cũng may trận chiến đấu này lại để cho hắn thấy được rất nhiều thứ, đối với Diệp Trần điểm mấu chốt có thêm vài phần hí hệ ưu do. Lý Đạo Hiên Ngươi giúp đỡ ta một cái đại ân." Nghiêm Sích Hỏa thầm nghĩ trong lòng. "Đệ ba thập tam tràng, Nghiêm Sích Hỏa đối với Thác Bạc Khổ. Đối với tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách tranh đoạt, Nghiêm Sích Hỏa cùng Thác Bạc Khổ chiến đấu tư dạng hấp công toàn trường ánh mắt. Thác Bạc Khổ mặc dù sát đã thua bởi Diệp Trần, nhưng tất cả mọi người biết rõ, bằng vào hắn cường đại phong ngự, chính thức chiến đấu lúc, Diệp Trần muốn triệt để đánh bại đối phương rất khó. Tuyết, lại là một cái lợi hại đấy. Bàng Bạc mênh mông cuộn cuộn chân khí nhanh chóng nội liễm. Bám vào thác bạt khổ làn ra mặt ngoài, nhìn về phía trên như là một tầng màu xanh đen quang màng trong mắt của hắn hiện lên thần sắc hưng phấn, man hoang thập bắt quyền oanh đi ra ngoài. Văng. Nghiêm sích hỏa rút ra trường đao, thân đao đất lượn lỡ lấy màu hô nở NG đo tờ hở HM hỏa diễm, cái này cổ hỏa hệ chân khí ngưng kết mà thành hỏa diễm không tư tại lâm vẫn như vậy cùng bạo, lộ ra càng thêm thuần túy khí. Theo nghiêm sích hỏa một đao đánh ra, phía trước khu vực bị chém ra một đầu cha NG tha y chân không vết rách vâng. Thác bạt khổ quyền thế chưa phát huy đến cực hạn đã bị một đao kia phá vỡ, mãnh liệt hỏa diễm đem thác bạt khổ bao phủ ở trong đó. Long hành thiên hạ, hỏa diễm phá vỡ, thác bạt khổ từ đó bắn đi ra, lăng không đánh ra một cái dết quát, cực lớn hình rồng khí kình một ngộm nuốt vào cách đó không xa nghiêm sích hỏa. chương 278, khó chơi. Cờ rắc, nóng bỏng đao mang hiện lên, hình rồng khí kình một phân thành hai. Nghiêm sích hỏa theo nước ra chỗ lướt đi ra, đón thác bạt khổ tiểu là tám đ Tám đạo đao mang tung hoành vô cùng, không có bất kỳ quy luật, phản phất tám thất thoát cương giống như người hoang, lại để cho người phân không xuất ra đao mang cuối cùng nhất điểm rơi hội ở nơi nào. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ. Thác bạt khổ tránh thoát năm đạo đao mang, mà khác ba đạo đao mang như thế nào cũng không cách nào tránh đi, ngạnh xanh xanh đã nhận lấy xuống, hắn bạo giống một tiếng, thân hình bay ngược đồng thời, cách không hướng phía nghiêm xích hỏa chém ra một cái đấm móc. Cái này đương nhiên không phải bình thường đấm móc, tại nghiêm xích hỏa dưới chân. Một đầu long hình khí kình biểu đặt, bắt hắn cho anh đã đến không chung, sắc bén nanh vốt suýt nữa xé rách hắn hộ thể chân khí, đang xem cuộc chiến mọi người không khỏi hoảng sợ, chiêu này uy lực nhìn về phía trên không lớn, nhưng dị thường khó phòng, không thể tưởng được thác bạt khổ còn lưu lại một chiêu, nhưng lại không biết vì sao vô dụng tại Diệp Trần trên người. Rơi trên mặt đất thác bạt khổ biểu môi, hắn dĩ nhiên muốn dùng tại Diệp Trần trên người, chỉ là không có cùng Diệp Trần đã giao thủ, căn bản không biết hắn đáng sợ, muốn khóa chặt lại thân hình của hắn nói dễ vậy sao. Cho tới bây giờ, lại có ai công kích đụng phải qua Diệp Trần. Tao y hẳn ở xem ra, Diệp Trần đáng sợ nhất địa phương không phải khác, mà là cái kia không hợp tối thường lực không chế, cùng hắn chơi cái xảo, đùa chơi trên người. Hỏa Long Trảm. Người ở trên không, nghiêm xích hỏa một đao vung chém xuống đến, hỏa hồng sắc đao khí lăng không bạo liệt, hóa thành một đầu góc cạnh sắc bén hỏa long phóng tới thác bạc khổ. Thác bạc khổ nâng lên biến thành màu xanh đen bàn tay, mạnh mà gác ở hỏa long đầu lâu lên, cường đại trưởng lực đem hỏa long lấy được dạn nước ra. Phải? Trường lực nổ ra, hỏa long xô đổ. Viêm Trạm, bắt lấy cái này một tia cơ hội, Nghiêm Sích Hỏa ngay lập tức đi vào thác bạc khổ trước người, trường đao hướng thượng vung lên, chẳng những đánh bay thác bạc khổ, càng có mồi hô nở dế đo tờ hờ ơ mở hỏa mang bắn ra, dằn rắn, rắn chắc chắc trùng kích tại thác bạc khổ trên người, tóe lên thành từng mảnh hỏa vũ. Màu xanh đen quang mang có hỏa tan dấu hiệu, thác khổ không dám lãnh đạo, cứng rắn đỉnh lấy hỏa mang cho Nghiêm Sích Hỏa một cái đấm móc. Ăn ngã một lần khôn hơn một chút. Nghiêm Sích Hỏa đã sớm để phòng lấy một chiêu này, trường đao cầm ngược, mang theo hừng hực hỏa diễm kích trên mặt đất. Ầm ẩm. Hình dung khí kình cùng đao mang giúp nhau va chạm, cuối cùng ngay ngắn hướng tản ra. Nhìn như thế nào ngăn trở một đao kia. Trường đao cắm vào mặt bàn, Nghiêm Sích Hỏa không có lập tức rút ra, thủ đoạn phát lực, thuận thế trên mặt đất vỡ ra một đầu vết đao, Chu Nhở Dê Thiên đao mang đem thắc bạc khổ đánh ra đi hơn 100 mét xa, trùng trùng điệp điệp đụng vào mực màu xanh da trời mản sáng lên, kích thích một luồng sóng rung động. Bất quá trước đó, Thác Bạt khổ hồi lại hắn một chiêu, cường hãn tay đấm tác dụng tại hộ thể chân khí mặt ngoài, khiến cho nghiêm xích hỏa khí huyết sôi trào không thôi. Tháng bại phân ra, Thác Bạt khổ thua trận đấu này, chỉ là bản thân của hắn vẹn vẹn bị thụ điểm vết thương nhẹ, biến thái phòng ngự lại một lần nữa lại để cho người sợ hãi thán phục. Thứ 60 năm luân trận đấu chấm dứt, nghỉ ngơi một lúc lâu sau, thứ 66 luân tùy theo bắt đầu. Cái này luân trận đấu, phía trước xuất hiện 4 người trẻ tuổi cự đầu theo thứ tự là Băng Linh, Cốc Du Vân, Nghiêm sích hỏa, mạc nôn, trong đó băng linh đối với cốc du vân, nghiêm sích hỏa đối với mạc nôn. Cốc dù vân nội tình đến cùng nông cạn một chút, dù là thân phụ thạch vương tuyệt học thạch vương hộ thể quyền, cũng khó có thể ngăn trở băng linh băng liệt quyền, giao thủ hơn 30 hiệp, bị băng linh một quyền đánh bại. Về phần nghiêm sích hỏa cùng mạc nôn chiến đấu không hề lo lắng, dùng nghiêm sích hỏa toàn thắng là kết cục. Kế tiếp thứ 18 cuộc tranh tài ngược lại là phi thường gây chú ý ai nhờ mả tờ của người ngoài Đối chiến Song Vương là nhân khí siêu cao Mộ Dung Khuynh Thành cùng thua ở Diệp Trần Lý Đạo Hiên. Lúc này, chiến đấu đã tiến vào thời điểm mấu chốt nhất, thắng bại ngay tại trong chớp mắt. Vô Thanh một kiếm. Đối mặt Mộ Dung Khuynh Thành thiên ma lực trận cùng thiên ma đại thủ ấn, Lý Đạo Hiên chiến thập phần gian nan, mặc cho hắn kiếm pháp như thế nào cao siêu, kiếm ý như thế nào kinh người, cũng khó khăn dùng đột phá Mộ Dung Khuynh Thành phòng ngự lưới, không phải là bị thiên ma cầm nã làm rối loạn tiết tấu, hữu là tao ngộ đến đáng sợ lực trưởng thiết cát. Lời nói không khoa trường, Mộ Dung Khuynh Thành tuyệt đối là một đời tuổi trẻ trong khó chơi nhất loại hình, bởi vì bất kể là tư không thánh. Nghiêm sích hỏa hay hoặc là diệp trần, đều là dùng thật sự chiêu thức chiến đấu, như thiên ma đại pháp như vậy phong cách chiến đấu thật sự quá ít thấy dô ý đánh lâu không dưới. Lý đạo hiên tìm kiếm được Mộ Dung Khuynh Thành một sơ hở, vô thanh sát chiêu thi triển đi ra ngoài. Phô cờ Mộ Dung Khuynh Thành tốc độ phản ứng cuối cùng không phải quá mức biến thái, lực trường thiết cắt còn không kịp thi c đã bị kiếm quang trúng mục tiêu. Hộ thể thiên ma lực trận vận mẹo, Mộ Dung Khuynh thành sắc mặt trắng nhận, thân thể ngược lại lùi lại mấy bước, đáng giá để ý chính là kiếm quang cũng không hoàn toàn phát huy ra huy lực, thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Khuynh thành mượn nhờ hộ thể thiên ma lực trận vận vẹo vật thể năng lực, dẫn lệnh kiếm quang, khiến cho gặp thoáng qua, nếu không tại một kiếm này phía dưới, không phải sắc mặt tái nhợt đơn giản như vậy, tối thiểu cũng là trọng thương. Không cần lại đánh, ta thua. Lần này không có bị thường, không có nghĩa là lần sau có thể Mộ Dung Khuynh Thành dứt khoát nhận thua. Lý Đạo Hiên nổ ra một ngụm trọc khí, cười khổ nói, thực không muốn cùng người đối với quyết. Phi Thiên Ma tông hai đại tuyệt học từ trước đến nay dùng khó chơi nổi tiếng, như Mạc Nôn Thông Thiên Ma công, luyện hữu Thông Thiên Ma nhãn về sau, có thể chứng kiến được điểm, chỉ là tại Mạc ngôn trên tay, tựa hồ không có phát huy ra xứng đáng uy lực, lại có là Thiên Ma đại pháp do y, môn công pháp này chỉ mới có đích Thiên Ma lực trận so Thông Thiên Ma nhãn còn muốn khó chơi, ba trưởng khu vực nội đều là lực trưởng bao phủ phạm vi." Nhưng lại có thể thông qua bàn tay đem thiên ma lực trợn. Tác dụng đến rất xa cự ly, quả thực là bình thường võ giả ác Ngộng đồng cấp đừng võ giả gặp được đều không ngừng tiêu khổ. Thứ 24 chàng, Diệp Trần đối với Lâm Vẫn. thứ tư đối xuất hiện tuổi trẻ cự đầu rõ ràng là Diệp Trần cùng Lâm Vẫn. Lâm Vẫn bại bởi mộ dung khuyên thành, trong đó hoặc nhiều hoặc ít có chủ quan thành phần, nếu như hắn không cần 10 chiêu hạn chế chính mình, tiêu cũng không tại vội vàng trong liền thi sát chiêu. Thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn bị mộ rung khuynh thành triệt để là bản, không có một tia sức hoàng thủ. Đương nhiên, mặc kệ Lâm vẫn pha ý chăng sẽ vượt qua mộ rung khuynh thành thực lực, Diệp Trần đều không quá để ý, ngang nhau dưới điều kiện. Lâm vẫn đối với hắn căn bản không hình thành nên cái uy hiếp gì, cái này không chỉ là cảnh giới thượng trên lệnh, còn kể cả Diệp Trần bản thân không sợ Lâm vẫn cái này loại hình nguyên nhân. Ra chiêu đi! Tinh ngân kiếm nơi tay, Diệp Trần cùng Lâm vẫn cách xa nhau trăm mét đứng thẳng. Lâm vẫn thần sắc trầm Bại bởi Mộ Dung Khuynh Thành lại để cho hắn trở nên cẩn thận rất nhiều, chỉ là hiện tại Diệp Trần lại để cho hắn cảm nhận được rất lớn áp lực, tại cuối cùng 9 luân trận đấu trước khi, hắn một mực đều không đem Diệp Trần trở thành đối thủ chân chính, cho rằng đối phương không gì hơn cái này. Chiến bại Lý Đạo Hiên không có gì không dạy nổi, bại A. Thiên vẫn nhất kích cờ ơn ở thiên hỏa tứ thương xúc thế, Lâm vẫn cầm trong tay thiết thương lướt đi, màu hô nở dê đo tờ hở hờ m hỏa diễm vân tay tuân hướng Diệp Trần. Lăng Không Hóa thành nhất trọng trọng sóng lửa mang tất cả đi ra ngoài, khí thế cuồng bạo. Bỏ qua cuồng bạo sóng lửa, Diệp Trần thân hình mở ra, thân hình đón sóng lửa phóng đi, người đến trên đường, tinh ngân kiếm ra khỏi vỏ, ám sát kiếm quang lóe lên rồi biến mất, tách ra sóng lửa. Chương 279, khó chơi gặp được khó chơi. Loạng xoạng. Hỏa tinh đầy trời vọt lên, Lâm vẫn vận sức chờ phát động thiên vẫn nhất kích chưa thi triển, đã bị Diệp Trần một kiếm phá vỡ. Thời cơ vừa vận tại lực cũ đã hết lực mới không sinh chi tế muốn kiếm chiếm được tiên cơ, Diệp Trần đằng chuyển chuyển rời, trong tay tinh ngân kiếm lấy thế đa ý lực cở trìm, tràn ngập sức bật tư thái vung trảm tung hành, mãnh liệt kiếm quang như lôi đình sét đánh, như vân hải lao nhanh, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều lại để cho nhân sinh ra không thể ngăn cản cảm giác. Đáng giận, ám viêm sát, Lâm vẫn Tức Kinh vừa giận, hắn không thể tưởng được Diệp Trần thay đổi phong cách chiến đấu, trở nên bộc lộ tài năng, tràn ngập tính công kích, phía trước trận đấu, hắn rõ ràng là cái loại này là gặp chiêu phá chiêu loại hình rất ít chủ động công kích, mắt thấy mình chiến đấu tiết tấu bị phá hư không còn một mảnh, Lâm vẫn liền nguyên vẹn thi triển sát chiêu cơ hội đều không có, bất đắc dị phía dưới, tay trái thay thế thiên thường, ngưng tụ ra một quả trứng gà lớn nhỏ. Màu đỏ sậm hỏa cầu vánh hướng Diệp Trần. Trên thực tế, hiện tại Diệp Trần mới thật sự là Diệp Trần, tràn ngập tính công kích, bộc lộ tài năng, bổ gai chẳng cước, bất luận cái gì ngăn tại trên đường đối thủ đều bị kiếm của hắn chém xuống, không, có chút gì do dự, mà trước đó Hắn là muốn từ những người khác trên người đạt được một ít thể ngộ, phong phú chính mình, cho nên mới ẩn nấp phong mang của mình, gặp chiêu pha chiêu. Hiện tại, những này thể ngộ không sai biệt lắm vậy là đủ rồi, về phần chưa từng đã giao thủ mấy người cũng chưa chắc muốn từng chiêu từng thức đi luận bàn Dù sao trận đấu tiến hành đến hiện tại, mọi người át chủ bài liên tiếp bạo lộ, nên kiến thức cũng đã được chứng kiến, đáng giá cân nhắc vô cùng thiếu. Hỏa cầu hung manh bục phát, kinh khí buôn cuốn hóa ảnh bạo, vô số trọng điệp thân ảnh nổ bung. Diệp chân bản thể loại lên, tránh đi hỏa cầu bạo phá vi, ra hiện tại Lâm vẫn phía bên phải, cổ tay hắn nhẹ rung, như lôi đỉnh kiếm quang nghiêng rơi vãi mà ra, mỗi một kiếm đều tựa hồ trải qua chuẩn xác nhất đo đạc, chiêu chiêu đột mệnh. Phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ. Lâm vẫn hộ thể chân khí bị suy yếu chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, trong nội tâm không khỏi hoảng hốt, hắn và thác bạn khổ bất đồng, thác bạn khổ là đem đại bộ phận chân khí bám vào làn da lên, bên ngoài cơ thể hộ thể chân khí ngược lại không thế nào cường. Hắn vừa vặn trái lại, hộ thể chân khí tuyệt đối là công pháp đạt tới thứ 11 trọng cấp bậc, cường độ rất cao, nhưng là tại Diệp Trần không ngơ tờ kiếm quăng xuống, rõ ràng có chống đỡ không nổi dấu hiệu, cái này lại để cho hắn như thế. Nào không sợ hãi? Hỏa nguyên thuẫn. Càng nhiều nữa nóng bỏng chân khí rung manh tiến ra, tại lâm vẫn trước người ngưng tụ ra một mảnh hỏa diễm cấu thành tâm chắn hư ảnh, tấm chắn hư ảnh dày đặc trầm trọng, trải rộng hoa vân, bởi vì nóng bỏng chân khí lẫn nhau để ép nguyên nhân Thượng diện thỉnh thoảng bắn tung tué ra khỏa khỏa rõ ràng hỏa tinh. sụp đổ một tiếng. Kiếm quang rốt cục bị hỏa nguyên thuẫn triệt tiêu bắn ra, khó có thể tiến thêm. Khoai kiếm. Cức pháp hư thật bất định, diệp chân một cái cất bước dán đi lên, trong tay tinh ngân kiếm lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ nghiêng trọn đâm thẳng. Đa NGZ. Tấm chắn hư ảnh bị chém bào, kiếm quang lăng lệ ác liệt, trực chỉ lâm vẫn lồng ngực. khinh người quá đáng, lâm vẫn giận dữ. Tiêm Long Bảng bắt đầu thi đấu đến nay còn chưa từng có người nào lại để cho hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có, trong nội tâm tức giận dơ lên, Thiên Vẫn Tông Tuyệt Học Thiên Vẫn Đại Pháp rồi đột nhiên bộc phát, tại bên ngoài cơ thể ngưng kết ra suốt 5 phiến tấm chắn hư ảnh, phong bế toàn bộ gấp chết. Diệp Trần lông mày nhíu lại, kiếm chiều biên hóa, theo khoái kiếm đổi thành cô phong tuyệt sát 6 thành kiếm ý thúc dục ý cảnh tràn ngập mà ra, bao phủ ở Lâm Vân Trô phạm Vi. Ta cũng không tin ngươi có thể phá vỡ của ta Hỏa Nguyên Thuẫn, tại cô tuyệt sát ý cảnh ảnh hưởng xuống, Lâm vẫn tốc độ phản ứng rõ ràng chậm một phần, cái lúc này hắn chẳng quan tâm né tránh, lòng bàn tay phải vỡ ra, máu tươi bắn tung tué đi ra, chuẩn bị ngạnh kháng Diệp Trần công kích đồng thời, cho đối phương một kích trí mạng. 3. Vượt quá Lâm vẫn dự kiến chính là, Diệp Trần nói lui tự lui, không hề dấu hiệu, cảnh này khiến hắn có một quyền đánh ở trên hư không phiền muộn cảm giác liền trong tay thai ngén huyết viêm phá đều suýt nữa sụp đổ, tự hủy tường thành, nhưng vào lúc này, thối lui đến hơn 10 m bên ngoài Diệp Trần lần nữa ra chiêu. Thiên vân Hai tay cầm kiếm diệp Trần quần áo phần Phật bay muốn một kiếm chém tới Lâm vẫn bộ mặt giữ thợn trên tay phải máu tươi ngưng tụ mà thành huyết sắc mui thương thành hình theo hắn tay phải hất lên phá không kích bắn đi ra hưng hực liệt diễm phóng lên trời trong đó lôi đỉnh nảy ra kình phong ga ho the tờ hai chủng hoàn toàn bất đồng sát chiêu điệp hợp cùng một chỗ bất luận cái gì báo nguyên cảnh võ giả chạm được đều phải chết phá sát chiêu giúp nhau triệt tiêu diệp Trần thân ảnh lần nữa nổ bung hơn 10 đạo thân ảnh hưởng phía Lâm vẫn cực nhanh đi qua Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm vẫn căn bản phân không rõ cái nào là diệp trần bản thể, cái nào là chân khí tàn ảnh, vô thanh vô tức ở bên trong, một thanh kiếm đâm vào hỏa nguyên thuẫn khoảng cách chỗ, điểm tại Lâm vẫn trên bờ vai, phiêu khởi một đám tơ máu. Thủ đoạn thật là lợi hại, vốn là tiêu hao hết Lâm vẫn cuối cùng nhất sát chiêu, sau đó mới nhất kích tất sát, lại để cho đối thủ không có xoay người chỗ trống, lý đạo hiên hít sâu một hơi, thầm nghị trong lòng. 3. Thiên vẫn tông tông trách sắc mặt tâm trầm. Lan Can lập tức bị hắn nắm được giận nước. Kẻ này thật là xào trá, lao bên cạnh, Thiên Vẫn Tông đại trưởng lão không biết nên nói cái gì, nhẫn nhịn nửa thiên tài ngẹn ra một câu. Thiên Vẫn Tông tông chủ hư lạnh một tiếng, không nói gì. Cán Nuốt Lâm vẫn long mạch chi khí, diệp trần trên người hình rồng hư ảnh bảnh chướng đến trước nay chưa có độ cao, đạt tới 8.5, thẳng truy nghiêm xích hỏa cùng từ không thánh. Ngươi, Lâm vẫn túi đầu nhìn nhìn trên bờ vai mảnh tiểu kiếp lỗ, tựa hồ còn không tin mình thua, một cổ hỏa không chỗ có thế phát. Trên ghế trọng tài, các vị trọng tài hai mặt nhìn nhau, tuyên bố Diệp Trần thắng được trận đấu. Kế tiếp là tư không thánh cùng thác bạt khổ quyết đấu. Thác bạt khổ thực lực tại một đời tuổi trẻ trong thuộc về hàng đầu, không biết làm sao đối thủ của hắn là tư không thánh. Nam chắc vực một đời tuổi trẻ vương giả, lực công kích không đạt tới nghiêm sích hỏa cấp bậc kia, liền khiêu chiến tư cách đều không có, không hề lo lắng thua trận trận đấu. Thứ 67 Luân Trận đầu, Mộ Dung Khuynh Thành đối với Diệp Trần. Thứ 67 Luân trận đấu một mở màn Trong phòng thượng sôi trào lên, mộ dung Khuynh Thành cùng Diệp Trần đều đều là nhân khí siêu cao một đời tuổi trẻ, đơn thuần nhân khí có thể xếp đến top 3, hơn nữa đồng dạng cường hãn thực lực, không thể nghi ngờ lại để cho bọn hắn có chút chờ mong. Trên đài tỷ võ, một bộ áo tím mộ dung Khuynh Thành mặt nạ bảo hộ lùa mỏng, thân hình uyển chuyển tỏa dài, đen kịt trong hiện ra tím ý con ngươi phảng phất hai quả sáng trói ngôi sao, lại để cho người di bất khai mắt, còn đối với mặt Diệp Trần một thân áo lam, eo xứng trường kiếm, cử chỉ ổn trọng tư thái hào phóng, di thế độc lập. Giờ khắc này, tất cả mọi người sinh ra một cổ cảm giác kinh diễm. Mộ Dung Khuynh Thành lộ ra mỉm cười thẳng nhiên, đã hơn một năm không thấy, không thể tưởng được tiến bộ của người lớn như thế, liền chiến thắng liên tiếp, chỉ sợ ta cũng thắng không nổi người, nói không kinh hãi là không thể nào đấy. Tại Thông Linh Quốc Tam Giang Thành, Diệp Trần chỉ là báo nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, kiếm ý cũng mới tiến vào tiểu thành, cùng ngụy nhân kiệt tương đương, chỉ có điều đã hơn một năm không thấy của đối phương kiếm ý chẳng những đạt tới sáu thành cảnh giới, kiếm. Pháp Tu Vi cùng bản thân Tu Vi càng là đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng, khiến cho hỉ biết không nói tại sắc nàng đều sinh ra vài phần hiếu kỷ. Cá nhân gặp gỡ bất đồng mà thôi, Diệp Trần nói ra. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, như vậy bắt đầu đi, thần sát một chăm chú, Mộ Dung Khuynh Thành lập tức thúc dục ra thiên ma lực trợ, tay trái thi triển ra thiên ma cầm nã, tay phải dùng thiên ma đại thủ công kích Đối mặt Mộ Dung Khuynh Thành thế công, Diệp Trần thân hình lập lòe, tránh đi Thiên Ma cầm nã đồng thời, Tinh Ân kiếm lập tức ra khỏi vỏ, kiếm khí lăng lệ ác liệt, cùng Mộ Dung Khuynh Thành Thiên Ma đại thủ lớn đụng vào cùng một chỗ. Kiếm khí bị chôn vùi, Mộ Dung Khuynh Thành lại như mày, trong tầm mắt, Diệp Trần sử xuất đánh bại Lâm vẫn phân thân chi pháp, khắp nơi đều là thân ảnh của hán, tầng tầng lớp lớp, khó phân biệt hư thật. Thiên Ma rào sát, hai tay cách không hư kích, Mộ Khuynh Thành vận chuyển Thiên Ma lực trận, nhẹ nhàng nhéo một cái. Phô cỡ phô cỡ phô cỡ. Chỉ ít có hơn 10 đạo chân khí tàn ảnh bị thiên ma lực trận quay thoáis, trông giống một mảng lớn, nhưng là kế tiếp nên đón nàng chính là đủ để bằng được bầu trời lôi đỉnh kiếm quang. Trung trung điệp điệp chạm kích tại hộ thể thiên ma lực trận lên, kích thích một luồng sóng rung động, khiến cho nàng tức giận huyết sôi trào. Lực trường thiết cát, tâm động tay động, mộ dung khuynh thành hướng phía kiếm quang kích bắn nhiễm vị trí vung chém ra một cái lực trường thiết cát, ẩn chứa chính phản hai đạo thiên ma lực trận lực trường thiết cát đặc biệt đáng sợ đem mặt bàn cho vỡ ra đến, cay ra một đầu thật sâu dấu vết, thẳng tắp lan tràn. Xoẹt một tiếng, lại là một mảnh chân khí tàn ảnh bị cắt toái. Cô phong tuyệt sát. Diệp chân bản thể ra hiện tại mộ dung khuynh thành ba trượng phạm vi bên ngoài, dán chặt lấy thiên ma lực trận, hắn bỏ qua thiên ma lực trận tác dụng, thủ đoạn cuốn, tinh ngân kiếm dùng kiên quyết tư thế đâm đi vào, vận sức chờ phát động ý cảnh vừa vặn đem đối phương bao phủ ở bên trong. Ông. Kiếm khí cùng thiên ma lực trận giúp nhau đối bính. Chỗ sinh ra lực trường gợn sóng khuyết tán ra, phân biệt tác dụng tại Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành trên người. Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt chăm nhận, vừa rồi cái kia một sát na cái kia, phản ứng của nàng tốc độ chịu ảnh hưởng, không có ở thời cơ tốt nhất phát động phản kích, ngược lại là bị chính mình thiên ma lực trần cắn trả, bị thụ chút ít không ảnh hưởng toàn cục vết thương nhẹ, mà Diệp Trần đã trước một bước lui ra, vẹn vẹn đã nhận lấy chút ít lực trường dư âm ảnh hưởng còn lại. Chỉ dựa vào sáu thành kiếm ý tự nhiên không cách nào thoáng cái phá vỡ Mộ Dung Khuynh Thành Thiên Ma lực trận, Diệp Trần vận dụng phân thân hóa ảnh khinh công kề sát tại Mộ Dung Khuynh Thành ngoài ba trượng, thỉnh thoảng thi triển ra cô phong tuyệt sắt cùng thiên toái vân hai chủng sát chiêu, gắng đặt tới phá hư thiên ma lực trận ổn định, không để cho đối phương thở dốc cơ hội. Mấy chục hiệp đi qua, Mộ Khuynh Thành sắc mặt càng phát ra tái nhợt, người khác đều nói Thiên Ma đại pháp khó chơi, có thế lại có ai biết Diệp Trần khó chơi, bị hắn chiếm được tiên cơ, liền một kiêu hoàn thủ dư lực đều không có nàng hiện tại có thể cảm nhận được Lâm vẫn cảm thụ. Lại đi qua 10 hiệp, mộ rung khuyên thành nói, không cần phải nữa dựng lên, ta thua, nghe vậy, Diệp Trần đem tinh ngân kiếm cắm vào vỏ kiếm, rút lui mười bước. Đa tạ, Diệp Trần thắng lợi nằm trong dự liệu, lại đang ngoài ý liệu, mọi người cũng không nghĩ tới tràn ngập tính công kích Diệp Trần hội cường đại như thế, lại để cho Lâm vẫn cùng Lý Đạo Hiên đều không thể làm gì thiên ma lực trận đơn giản chỉ cần lại để cho hắn hóa giải phát huy không xuất ra xứng đáng tác dụng đại sư tá Người này quá khó chơi rồi y. Tư không thánh bên cạnh, một gã huyền không sơn đệ tử hoạch tâm như mày, nói ra. Tư không thánh bộ mặt biểu lộ lạnh nhạt, không có chút nào chấn động, hắn thản nhiên nói, kinh nghiệm chiến đấu không tệ, đáng tiếc tại thực lực tuyệt đối xuống, những này đều không có bất kỳ ý nghĩa. Trong mắt hắn, nghiêm sích hỏa cũng thì có thể làm cho hắn hơi chút chăm chú một điểm mà thôi, không chuẩn bị cái huy hiếp gì. Về phần diệp trần, cùng nghiêm sích hỏa đồng dạng, có lẽ còn có vẻ không bằng. chương 280 Trốn sát kinh diễm trảm. Kế Diệp Trần đánh bại Mộ Dung Khuynh thành về sau, sau đó tuổi trẻ cự đầu trong quyết đấu, mặc luôn bằng vào Thông Thiên Ma Nhãn công phá cốc du vân thạch vương hộ thể quyền, thắng được cuối cùng 9 luân trận đấu lần thứ nhất thắng lợi, vạn hồi rồi không ít mặt mũi. Ngay sau đó, liền thi tuyệt chiêu Băng Linh đã thua bởi phòng ngự cường Hãn Thác bạc Khổ. Đáng giá để ý chính là, Băng Linh sát chiêu một băng tinh chi quyền từ từ hoàn thiện, Thác Bạch Khổ thắng được cũng không dễ dàng. Mà hiện đang tiến hành quyết đấu là Tư Không đối với Lý Đạo Hiên. Trên đài tỉ võ, lý đạo hiên liên tiếp thúc dục Na Nazi kiếm bộ, gian nan mà tránh đi tư không thánh to lớn mạnh mẽ quyền kình, chờ cơ hội đến lâm, hán thanh kiếm ý tăng lên tới cực hạn kiếm quang lập lòe, kiếm khí lăng lệ ác liệt, cực tốc cắt về phía tư không thánh hộ thể chân khí. Quyền bá giang Hà tay phải như trước lưng đeo tại sau lưng, tư không thánh tay trái hóa quyền cách không một quyền đánh ra, cường đại quyền kình trực tiếp làm cho không khí gợn sóng trăng ngập, tuyển như thủy triều. 33333 kiếm khí bị phá đi Quyền kinh dư thế không tiêu, sát qua Lý Đạo Hiên bay vút thân ảnh, trùng trùng điệp điệp đờ đờ ở tại mực màu xanh ra trời màn sáng thượng. Màn sáng hướng ra ngoài phòng lên tựa hồ không chịu nổi lực đạo, cho đến nổ bung. Đây là cái gì cấp bậc quyền kinh? Phong đài màn sáng cũng bị đánh bại rồi y. Thính phòng thượng yên tĩnh im lặng thật lâu, một người rung giọng nói: "Phong đài màn sáng cường độ đại khái tương đương với tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả hộ thể chân nguyên, rất không có khả năng bị đánh bại, nhưng tư không thánh quyền kinh quả thực đáng sợ." Cho dù là bình thường nhất hộ thể chân nguyên, cũng tuyệt đối không phải báo nguyên cảnh võ giả có thể dung chuyển đấy. Một đời tuổi trẻ, hắn vượt lên đầu nhiều lắm, luận võ bên bản duyên chỗ mực màu xanh ra trời màn sáng gọi là phong đài màn sáng. Tuy nhiên cùng chân nguyên không có quan hệ gì, nhưng phòng ngự cường độ cũng không kém cỏi hộ thể chân nguyên bao nhiêu. Ngàn năm qua, còn chưa nghe nói qua có người có thể chính diện đánh vỡ màn sáng, liền dung chuyển màn sáng đều rất ít, mọi người tự nhiên không tin tư không thanh có thế chính thức phá khai qua màn. Chỉ là xem lúc trước tình huống, tư không. Thanh Quyền Kinh rõ ràng tiếp cận màn sáng cực hạn. Thật sự quá mạnh mẽ dơ tay nhắc chân đều có huy lực như vậy, như thế nào ngăn cản. Đoan trường tư không thanh còn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực, bằng không cái này màn sáng chưa hẳn chịu được. Một đời tuổi trẻ đồng dạng hoảng sợ, chỉ có huyền không sơn đệ tử mặt mũi tràn đầy tự hào. Đại sư huynh một khi liên tục tiềm long bảng đệ nhất bảo tòa, bọn hắn cũng đi theo hưởng phúc, cái kia vô cùng số mệnh chỉ cần dính vào một điểm Đều đủ để khiến bọn hắn thiếu phấn đấu bao nhiêu năm Vô thanh một kiếm Nazi kiếm bộ thi chuyển đến đỉnh phòng Lý đạo hiên kéo dài qua hơn trăm mét cự ly Lăng không ra hiện tại tư không thánh Phía bên phải một kiếm vô thanh vô tức bạo trả mà ra Bên ngoài chuyển đến thanh âm lập tức bị chặt đứt che đậy Thiên địa vô thanh Chỉ còn lại một đạo khiếp người tâm hồn kiếm quang Hướng phía tư không thánh điện bắn xuyên qua Vô thanh sát chiêu Đáng giá ta dùng tay phải Thân hình rung rung Không gặp tư không thánh làm cái gì động tác Người liền xoay người qua chính diện Lý Đạo Hiên, hắn tay phải từ phía sau lưng rối ra, cách không nắm chặt, bình tĩnh không có sóng không khí đột ngột kéo căng bắt đầu phản phất thoát ly cả phiến thiên địa, tự thành nhất thể. Tại này cổ khủng bố kéo căng lực lượng xuống, kiếm quang tốc độ nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng trở nên mắt thường có thể thấy được, kiếm khí lành lạnh. Quyên định Giang Sơn, trên người quần áo không gió mà bay, tư không thánh một quyền thuận thế đánh ra. Cờ giác, kiếm quang cự ly tư không thánh chưa đủ nửa trước lúc. Vỡ vụn thành trăm ngàn khối vang khắp nơi nổ tung, chật như vẻ ong vò vẽ, bán ngược trở về, quang điểm như mưa. Lý Đạo Hiên liên tục chớp động, mỗi một lần dừng lại thời gian không cao hơn một lần trong nháy mắt không biết làm sao nghiền nát kiếm, quang thật sự rất nhiều, trên bờ vai, trên ủi, trên cánh tay đều bị quang điểm sắt ở bên trong, tơ máu phun tung tóe. Tư Không Thánh đứng chấp tay, thực lực của ngươi không tệ, vô thanh sát chiêu lại cường hơi có chút, phong bế cầm máu huyết đạo, Lý Đạo Hiên ngẩng đầu nói, một đời tuổi trẻ ngươi thật sự là ta đã thấy mạnh nhất người nghe nói lần này tiềm long bảng trận đấu qua đi, ngươi muốn đi khắc vực lịch lãm rèn luyện. Đúng vậy tại nam chắc vực ta đã cảm thụ không đến áp lực, chỉ có ly khai nam chắc vực, kiến thức đến khắc vực đỉnh cấp thiên tài, ta mới có thế nhanh hơn tu luyện. Tư không thánh sớm có quyết định này, tốc độ tu luyện của hắn tuy nhiên là nam chắc vực đệ nhất không người có thể so sánh, có thể muốn tu luyện tới sinh tử cảnh, như trước thập phần gian nan, phải biết rằng chân linh đại lục đồng nhất đời ở bên trong Có rất ít vượt qua 3 người tiến vào sinh tử cảnh, độ khó có thể nghĩ, tương lai trong vòng 1-2 năm, hắn sẽ tiến về trước khác vực Trên người Long Mạch Chi khí đang tại tư không thánh hình rồng hư ảnh thôn vệ, lý đạo hiên thu hồi trưởng kiếm nói, ta có trực giác, cái này giới tiềm Long Bảng sẽ không đơn giản như vậy chấm dứt, ta sẽ không hề lo lắng chấm dứt đấy. Tư không thánh ngữ khí lạnh nhạt, không hề bận tâm, trong đó lại để lộ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng tự tin. Thứ 67 Luân, thứ 35 Tràng Nghiêm Sích Hỏa đối với Lâm Vẫn. Thiên Vẫn nhất kích, Hỏa Long Trảm. Hai người tu luyện chân khí có rất nhỏ khác nhau, nhưng cùng thuộc hỏa hệ chân khí, hỏa hệ chân khí dùng bá đạo cường hãn chứ danh, từng chiêu từng thức mạnh mẽ vô song, Hỏa Diễm bốn cuốn. Lưu Tinh Bộ, Đạp Lăng Sát, thân như lưu tinh, nhanh như thiểm điện, Lâm Vẫn thi triển ra cùng ám viêm giết nổi danh sát chiêu Đạp Lăng giết, nóng dục một thương thừa lúc khôn cùng sóng lửa nổ bắn ra mà ra. Viêm Trảm. Liệt Địa Trảm, Nghiêm Sích Hỏa không lùi không tránh. Một đao chém thiên mùi thương, chật trường lực cắm vào mặt đất, nghiêng chém đi tới, mang theo càng tăng kinh khủng hỏa mang. Ầm ầm. Lâm vẫn Mười nhất Trọng Thiên vẫn đại pháp cực hạn vận chuyển, tại quanh thân bố trí ra thành từng mảnh hỏa nguyên thuần hỏa nguyên thuẫn dày đặc trầm trọng, kháng trụ nghiêm xích hỏa tất sát một đao. Quá coi thường ta, cho ta bại, kinh diễm trảm. Liệt địa trảm về sau là càng cường đại hơn sát chiêu, thân đao hỏa diễm lở lở, nhan sắc theo mồi hồ nở dế đo tở hở mở biến thành kim hồng sắc. Đem quanh thân không khí đều cho đốt thành hư vô, biến thành một mảnh cha nở dê tha y chân không thế giới, vô thanh vô tức ở bên trong, màu vàng trói mắt đau mang hoành lao ra tại cha nở dê tha y chân không cha nở dê tha ý hạ ra tốc đến cực hạn, hung mảnh trảng tại Lâm vẫn hỏa nguyên thuẫn lên, nhanh như thiểm điện sẽ đánh. Một tiếng chống vang lên bạo tiếng nổ. Lâm vẫn ngăn không được thân thể, mang theo nóng bỏng sóng lửa bay ngược mà lên, bên ngoài cơ thể hỏa nguyên thuẫn bị phá sạch sẽ, thốn rắp không lưu. Đáng giận, huyết viêm phá Trên người đổ máu địa phương nhiều lắm, Lâm vẫn Lăng không tiện tay phất một cái, đại lượng máu tươi tụ lại thành đoàn, tại hỏa diễm bị bỏng xuống, hóa thành một quả cánh tay dài ngắn huyết sắc mũi thương, phá không kết bán, tốc độ cực nhanh khiến cho phần đuôi lôi ra màu đỏ tươi ánh sáng. Thuấn sát kinh diễm trảm. Nghiêm Sích Hỏa không dám coi thường huyết viêm rách nát uy lực, giẫm phải kỳ dị bộ pháp sau này rút lui, rút lui trong quá trình trường đao trong tay ngay lập tức thi triển ra sát chiêu, đụng vào huyết sắc mũi thương thượng. Giữa không chung có kim hồng sắc hỏa diễm mây hình lấm bay lên, bốn phía phong đài mản sáng bành trướng mấy vòng như là chống đỡ tròn cái bụng, có rút lại bất định. Một cước băng cứng rắn mặt bàn, nghiêm xích hỏa ổn định thân thể, trong tay hỏa diễm lượn lờ trường đao chỉ xéo mặt đất mở miệng nói, "Lâm vẫn, ngươi còn kém xa lắm rồi y." Lâm vẫn nội tâm cùng nộ, cười lạnh nói, "Nếu là sửa vì sinh tử một trận chiến, ta chưa chắc sẽ bại bởi ngươi, huyết viêm phá cực hạn uy lực xa không chỉ như vậy." "Hừ, thua tiu thua, nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm?" Sinh tử một trận chiến, người có lẽ căn bản không có cơ rất biết nói chuyện Zoro y. Nương theo lấy Nghiêm Sích Hỏa bá đạo khí thế, hình rồng hư ảnh trực tiếp đánh về phía Lâm Vẫn, thôn phệ đối phương long mạch chi khí, đền bù bản thân. Nghiêm Sích Hỏa quả nhiên không thể khinh thường, theo chính diện đánh bại Lâm Vẫn hoàn nguyên thuần, phần này lực công kích đáng sợ dị thường. Hiện tại chỉ có 3 người bảo trì bất bại kỷ lục, phân biệt là Tư Không Thánh, Nghiêm Sích Hỏa cùng với Diệp Trần, ba người bọn họ tất có một trận chiến, không biết kết quả như thế nào. Theo trận đấu chuẩn bị kết thúc đang xem cuộc chiến mọi người biết rõ đỉnh phong nhất chiến đấu muốn đã đi đến, nguyên một đám không cách nào không chế kích động cảm xúc. Kế tiếp một cuộc tranh tài chấm dứt, thứ 67 luân cáo một đoạn đường. Thời gian đi vào thứ 68 luân. Cái này một vòng đối với Diệp Trần mà nói không có gì khiêu chiến, đối thủ của hắn là Băng Linh, tỉ thí với nhau mấy chục hiệp về sau, Băng Linh lần nữa nhận thua. tại y hắn ở phía trước trận đấu chính là mộ dung khuynh thành đối với nghiêm sích hỏa. Mộ dung khuynh thành thiên ma đại pháp khó chơi vạn phần, nghiêm sích hỏa trong lúc nhất thời cũng không cách nào công phá hắn phòng ngự, hơn nữa khinh công của hắn cùng kỹ xảo không kịp nổi diệp trần, không cách nào từ đầu tới đuôi chiếm cư tiên cơ, chỉ có thể dùng cường hãn chính diện tác chiến năng lực cùng mộ dung khuynh thành lẫn nhau công. Kinh diễm trảm, hỏa diễm ngập trời, nghiêm sích hỏa hướng phía mộ dung khuynh thành liên tiếp huy động ba đao, ba đạo kim hồng sắc đao mang vạch phá không khí, truy kích mà ra. Lực trương thiết cát, Mộ Dung Khuynh thành trợ thủ đắc lực riêng phần mi nhờ phát ra lực trường thiết cát, lập tức phá hư hai đạo đao mang, cuối cùng một đạo đao mang sát nhập hộ thể thiên ma lực trận lúc, bị vây cuốn Mộ Dung Khuynh thành xoay tròn lực trường căn nát, khó làm thương tổn hắn mảy may, Nghiêm Sích Hỏa đương nhiên không có trông cậy vào dùng ba đạo đao mang đánh bại Mộ Dung Khuynh thành, mục đích của hắn là giựt vào gần tới. Mà một khi tới gần, Hàn Tuấn Sát kinh diễm trảm lập tức chém ra. Ông, thiên ma lực trận bị đã phá vỡ hơn phân nửa cuối cùng bị mộ dung khuynh thành sát chiêu ngưng kết lực trưởng cho ngăn trở, chỉ là cái kia kèm theo tại đao mang thượng hung mãnh lực lượng lập tức đánh bay nàng. Liệt địa Trưởng, tận dụng thời cơ, nghiêm xích hỏa một đao cắm vào mặt đất, nghiêng chém đi tới, một lần hành động đánh bại đối phương. Tứ đại tuổi trẻ cự đầu xẻ ra Trưởng, còn thừa lại 6 người. Không có quá nhiều ngoại ý muốn phát sinh, Tư Không Thánh không mất chút sức lực giải quyết mặc luôn, Lý Đạo Hiên bằng vào cao siêu kiếm pháp tu vi phá vỡ gốc du vân thạch vương hộ thể quyền. Phía sau thác bạt khổ cùng Lâm vẫn đánh cho một hồi. Chăm chú mà nói, hai người này chiến đấu mới thật sự là kỳ phùng địch thủ, thác bạt khổ phòng ngự siêu cao, Lâm vẫn phòng ngự đồng dạng không kém, hai người muốn đơn giản công phá đối phương phòng ngự, cơ hội không thể nào làm được. Cuối cùng nhất, Lâm vẫn thi triển huyết viêm phá đốt mặc thác bạt khổ hộ thể chân khí, mà thác bạt khổ sử xuất long hành thiên hạ đem Lâm vẫn bắn cho bay ra ngoài, hung hăng đụng vào mực màu xanh ra trời màn sáng thượng. Trận đấu như trước tháng bại chưa phân theo trên mặt đất bò lên Hai người tiếp tục chiến đấu, cái lúc này liều đích không còn là chiến lực, mà là thể lực, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, ai có thể thắng lợi, lưỡng khác chung qua đi, cuối cùng là thác bạt khổ thể lực càng hơn một phần, thắng thảm lâm vẫn, lúc này, hắn đã thở hồng hộp, chiến lực giảm đi. Theo hai người chiến đấu chấm dứt, thứ 68 Luân đã sẽ không xuất hiện tuổi trẻ cự đầu quyết đấu, mọi người hứng thú thiếu thốn, loại tình huống này không có tiếp tục bao lâu thời gian, đạo y 68 Luân triệt để chấm dứt, sắc trời đã tối. Hôm nay trận đấu đến vậy kết thúc.